Vân yên là đau tỉnh, nàng mở to mắt, trước mắt là phóng đại một chương người mặt, phía sau lưng kề sát mềm mại nềm, hai điều thủ đoạn bị dùng sức nắm chặt ấn ở trên đầu phương. Tiểu tẩu tử, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Nam nhân cung eo, hô hấp phun ở nàng bên tai thượng, ôn ôn, có một chút ngứa. Mới vừa tỉnh ngủ, nàng cả người đều là ngốc, nhất thời cũng không có thể phân rõ chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ân, âm cuối cắn câu. Rất là ngả ngớn ngữ khí Nam nhân Không có hảo ý mà cười cười Dây tiếp theo bỗng nhiên thấu đến càng gần Ấm áp môi đụng tới nàng vành tai, Vân yên giống bị năng một chút Phản xa có điều kiện mà vung cánh tay Đem nam nhân ném đi ra ngoài Phanh một chất án thư bị phá khai Lung tung rối loạn folder giải đầy đất Thẩm minh ngã ngồi trên sàn nhà Có vài dây không hoan quá thần Đôi mắt nhìn trên giường nhỏ nhỏ gầy gầy Bị phim hoạt hòa áo ngủ toàn bộ bao bọc lấy nữ nhân, trong lòng kinh nghi bất định. Tiểu tẩu tử, hắn miễn cưỡng cười cười, cánh tay chống thân thể ngồi dậy, vỗ vỗ cổ tay áo chỗ không tồn tại hôi, ngươi ở cùng ta chơi tình thú sao. Vân Yên khẩn trương mà nắm góc áo, nhìn hắn lại phải đi gần, căng ra đầu duỗi chân một đá, nam nhân lần thứ hai bay đi ra ngoài, thẩm minh phía sau lưng đụng vào vách tường, cả người xương cốt nát dường như đau. Hắn sắc mặt rốt cuộc khó coi, trang cái gì trinh tiết liệt nữ, không phải chính ngươi bỏ giường sao, như thế nào. Hiện tại nhớ tới thẩm ám cái kia ngốc tử tới. Vân yên sửng sốt, dương mắt xem xét, xe, phát hiện chính mình thật sự ở một cái xa là phòng, lập tức bỏ dậy, quang chân nhảy xuống giường. Thẩm minh hôm nay ăn lớn như vậy mệt, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền buông tha nặng. Hắn đứng lên ngăn trở môn ánh mắt hung ác nham hiểm. Muốn chạy, ngươi nằm mơ Vân Yên do dự một cái chớp mắt Nâng lên chân đá hướng thẩm minh bên cạnh người Thẩm minh cả kinh, thân thể theo bản năng né Tránh, tiếp theo nghe thấy bên tai phanh mà một tiếng Cửa mở, thẩm ám liền đứng ở ngoài cửa Sắc mặt bị hành lang ánh đèn ánh thật sự bạch Một đôi mắt đen kịt, không mang theo cảm tình mà vọng tiến vào Chuyện xưa là cái dạng này Vân Yên xuyên vào một quyển nam tần văn Nam chủ thẩm minh là thẩm thị tập đoàn chủ tịch tư sinh tử, nhưng vẫn hưởng thụ đứng đắn người thừa kế đãi ngộ, mà thẩm ra nguyên bản người thừa kế thẩm ám từ nhỏ nhận hết đến từ mẹ kế đánh chửi ngược. Đãi, bởi vì hắn là một cái ngốc tử, thẩm đồng sự trường đối thê tử hành vi mắt nhắm mắt mở, nhưng cũng đều không phải là hoàn toàn không quan tâm nhi tử. Hắn không biết từ nào tìm tới cái 18 tuyến tiểu minh tinh, lấy đỉnh cấp tài nguyên vì điều kiện, thuyết phục nàng gả cho thẩm ám. Đối phương quả nhiên không chút do dự gật đầu, liền ở thẩm đồng sự trường cho rằng sự tình đơn giản giải quyết thời điểm, tiểu minh tinh lòng tham không đủ, lại bỏ lên trên thẩm minh giường. Còn ngu xuẩn mà cho rằng, chỉ cần giết chết thẩm ám, nàng là có thể gả cho thẩm minh, trở thành thẩm thị tập đoàn lão bản nương. Nhưng thẩm ám không bị nàng giết chết, ngược lại khôi phục thần trí, Hắn không có quên chính mình tao ngộ, làm trầm trọng thêm mà tất cả đều trả thù trở về. Mẹ kế cùng tiểu minh tinh kết cục một cái so một cái thảm, liền thẩm minh cũng ở hắn trên người tái té ngã. nhưng nam chủ dù sao cũng là nam chủ, có vai chính quang hoàn, chuyện xưa cuối cùng. Thẩm ám vẫn là đã chết, liền người mang xe phiên hạ huyền nhai, liền thi thể cũng chưa lưu lại, mà lúc này, tình tiết chính tiến hành đến tiểu minh tinh bỏ giường, xong việc ở nam chủ ám chỉ hạ ý đồ mưu hại thẩm ám tình tiết, vân yên có chút không nghĩ ra. Nàng là ở tiểu minh tinh mới vừa vào cửa khi xuyên qua tới, rõ ràng tận lực tránh đi thẩm minh, một lần cũng không có cùng hắn lén tiếp xúc, càng không nghĩ tới bỏ hắn giường như thế nào vẫn là dựa theo nguyên thư giả. Thiết phát triển đâu? Giờ phút này cũng không có thời gian làm nàng nghĩ thông suốt. Thẩm minh nhìn thấy cửa thẩm ám, suy một tiếng, kéo ra cổ áo một cái nút thắt, dương cầm trào phúng nói, nhìn cái gì mà nhìn, như thế nào? tưởng cùng nhau thượng sao nói xong duỗi tay đi bắt vân yên cánh tay tới a đừng khách khí chúng ta vân yên một tránh thẩm minh không bố trí phòng vệ mà lảo đảo quăng ngã rớt nàng nhân cơ hội nhanh chóng lao ra đi dắt thẩm ám tay chạy nhanh chạy lầu hai vân yên thở hồng hộp mà dựa vào ván cửa thượng hình người là cởi lực chậm rãi trượt xuống giây lát nàng xem một cái trên vách tường đồng hồ treo tường Lại xem cách đó không xa thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng thẩm ám, mặt một phen trên đầu mồ hôi lạnh, hỏi, ngươi như thế nào đi xuống? Còn chưa ngủ sao? Không đợi hắn trả lời, nàng lo chính mình suy đoán, hẳn là khát nước rồi. Vân Yên đứng lên, ngừng ở cái bàn trước đổ chén nước, ngửa đầu uống một. Hơi cạn sạch, sau đó mới cho thẩm ám lại đảo một ly, nàng đem thủy đưa qua đi, cấp, thẩm ám không lý nàng. mí mắt đều không nâng một chút vân yên hơi lăng tiếp theo nhớ lại cái gì nga một tiếng đem ly nước dơ lên cao lên đưa đến hắn bên môi ngoan lạp há mồm như cũ không phản ứng hai ba giây vân yên cánh tay toan ngượng ngùng thu hồi đi nguyên lai like ngươi không nghĩ uống nước a không nghĩ uống nước liền ngủ đi ly đế ở mặt bàn khái một chút vân yên buông ly nước túm thẩm ám cánh tay đi vào trước giường Đem hắn ấn ngồi xuống đi, thẩm ám bởi vì nàng sư lực sửng sốt một chút, dây tiếp theo người bị đẩy ngã, thật dày chăn bông bọc đi lên. Vân Yên đem hắn che đến kín mít, tắt đi đèn bàn, hống tiểu hài tử dường như công đạo, không cần lại chạy loạn, ngoan ngoan nhắm mắt ngủ. Trong bóng đêm một cái hình dáng mơ hồ bóng dáng chậm rãi di động đến cạnh cửa, cửa vừa mở ra một quan, bóng dáng không thấy. An tính bất quá vài Phút Hành lang vang lên dồn dập tiếng bước chân, môn cùng đèn cơ hồ đồng thời bị mở ra, Vân Yên ôm gối đầu đứng ở cửa, đáng thương vô cùng mà hướng trong biên vọng. Thẩm ám, ngươi một người ngủ, có thể hay không cảm thấy sợ a? Không ai lý nàng, Vân Yên thật cẩn thận mà dò ra nửa bước, thấp giọng thử, thẩm ám, thẩm ám, ngươi ngủ rồi sao? Như cũ không thanh, nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhẹ nhàng hợp môn tắt đèn. Nghi nghĩ, lại cùng cục một tiếng rơi xuống. Khóa, chăn một hiên rơi xuống, thẩm ám vai sườn dán lên cái lạnh như băng thân thể. Hắn buông xuống con người, kiên nhẫn đã bị ma đến mức tận cùng, thủ đoạn giật giật, tính toán vặn gãy bên người nữ nhân cổ. Ngay sau đó, eo bị gắt gao cuốn lấy. Vân yên đem vùi đầu ở ngực hắn, tính hai giây, đầu tiên là nhỏ giọng nức nở, sau đó khống chế không được mà bắt đầu khóc. Ô ô ô cái kia người xấu hôn ta lỗ tai, thẩm ám bị vân yên lăn lộn một buổi tối, ngực ướt rầm rề, tất cả đều. Là nàng nước mắt, nàng khóc một lát liền gối hắn ngủ đi qua, ngủ sau tựa hồ đôi chính mình ướt lộc cọc gối đầu bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm mê sảng, sườn mặt dán ở hắn trên quần áo cỏ tới có đi, tìm kiếm thoải mái vị trí. Thẩm ám sắc mặt xanh mét, không kiên nhẫn mà đẩy nàng, nàng giống bị thiên đại ủy khuất dường như... Dầm gì mà cao mày, bắt lấy hắn vạt áo chính là không bỏ. Nàng sư lực không nhỏ, thẩm ám cùng nàng dây dưa trong chốc lát cũng cảm thấy mệt mỏi, hơi buông lòng. Biếng nhác, nàng chẳng những cả người lại lần nữa dính đi lên, còn há mồm cắn bờ vai của hắn. Thẩm ám cứng đờ, vân yên xoạch vài cái, đại khái là cảm thấy khó ăn, chậm rãi buông ra hàm răng. Ngoài cửa sổ nổi lên mặt trời, thẩm ám nhìn ánh sáng tràn đầy toàn bộ phòng. liếm đi trong mắt khác thường thần sắc, nhíu mày ở trong lòng cân nhắc cái gì? Tuy rằng tối hôm qua ngủ đến không còn sớm, nhưng 6 giờ đồng hồ vừa đến, Vân Yên liền tỉnh. Nàng là thói quen dậy sớm, khi còn nhỏ cùng ba ba cùng mẹ kế trụ, không còn sớm khởi liền không cơm ăn, sau lại nàng rời đi trường học làm quần chúng diễn viên, không cần mẫn phải đói chết. Nàng nửa hít mắt, mơ mơ màng màng mà đánh cái ngáp, gương mặt có cò gối đầu. ngạnh băng băng, nàng hậu chi hậu giác ý thức được cái gì đôi mắt chậm rãi mở phát hiện chính mình ôm một người nam nhân phản xa có điều kiện mà chen chân vào một đá phanh thẩm ám mới vừa ngủ này liền bị quăng ngã tỉnh vân yên ôm chăn thăm dò vừa thấy đối tượng thẩm ám lạnh băng ánh mắt một khuôn mặt tức khắc trắng bệch nàng nàng nàng thế nhưng quăng ngã đại vai ác bị thẩm ám trừng mắt vân yên dùng mình một cái nàng hoảng hoảng loạn loạn mà ném xuống chăn xuyên dép lê khi còn quấy một chút ngồi xổm xuống tự tin không đủ mà giao huấn hắn ngươi tư thế ngủ cũng quá kém lạp một suốt đêm đều lăn qua lăn lại nhìn nga xuống giường đi thẩm ám quái dị mà nhìn nàng vân yên vốn dĩ liền làm chuyện trái với lương tâm cái này càng là trột ra mà không dám nhìn hắn lo lắng thẩm ám tương lai thanh tỉnh sẽ nhớ nàng thù cũng không dám hung ba ba Thay một chương gương mặt tươi cười, ngoan, ta đỡ ngươi lên, thẩm ám thực không cho mặt mũi mà trốn rồi một chút, bị nàng mạnh mẽ bắt lấy cánh tay, nhào cái gì tiểu hài tử tính tình, ngươi muốn nghe lời nói, thẩm ám không nhúc nhích, tưởng nhìn một cái nàng muốn chơi cái gì đa dạng, vân yên vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, tưởng vô, vô bé ngoan đầu làm khen thưởng, điểm nhón chân tiêm, không đụng tới, ngược lại dùng cánh tay câu hà cổ hắn. nửa cương bách thẩm ám cong lưng sau đó vươn một cái tay khác vô vô hắn phát đỉnh lúc này mới ngoan thẩm ám biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống ngay sau đó không lưu tình chút nào mà đem nàng ném ra phanh buồng vệ sinh môn khép lại vân yên bị nhốt ở ngoài cửa nàng đứng không đi nghĩ thẩm cũng không biết hắn có thể hay không rửa mặt rất là nhọc lòng mà dán môn dặn dò vài câu trong môn vang lên xôn xao dòng nước thanh Vân Yên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, lúc này mới xoay người đi rồi. Mở cửa tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, xác định hành lang không ai, nhanh như chớp chạy về chính mình phòng. Thái dương treo ở trời cao, nóng rát mà từ ngoài cửa sổ nướng tiến vào. Vân Yên ngồi quỳ ở bên cửa sổ, xả qua bức màn ngăn trở nửa khuôn mặt, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn thẳng ngừng ở bên ngoài xe. Thẩm minh nhân mô cầu dạng mà ăn. Mặc Tây Trang Người ngồi ở trên ghế phụ Xa xa nhìn đến thẩm phu nhân tới Ý bảo nàng lên xe Cửa sổ xe đi theo đóng lại Hai người ở trên xe không biết đều hàn huyên cái gì Hồi lâu Thẩm phu nhân rốt cuộc xuống xe Tài xế ngồi trên đi Lái xe chậm rãi xử xa Nên không phải là cao tối hôm qua trạng đi Nàng chính suy đoán Thẩm phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu Chiều bên này nhìn liếc mắt một cái Khoảng cách quá xa Vân Yên cũng thấy không rõ nàng biểu tình, chạy nhanh buông. Bức màn, đưa lưng về phía cửa sổ ngồi ở trên sàn nhà, thân thể vô ý thức căng chặt. Vân Yên đối thẩm phu nhân sợ hãi xa xa vượt qua thẩm minh. Nam chủ dù sao cũng là nam chủ, người tuy phong lưu, lại rất thiếu làm cái gì ác sự, đoạt được hết thảy vận khí chiếm đa số. Thẩm phu nhân liền không giống nhau, nguyên văn để qua vài nét bút, nàng từng là thẩm đồng sự trường tình nhân. Tuổi trẻ khi dùng trong bụng tính trẻ con đến nam chủ mẫu thân khó sinh, làm nam chủ vừa sinh ra, liền thành không mẹ nó hài tử. Nàng vì thế thường thường tới cửa chăm sóc, ngao mấy năm thuận lợi gả tiến thẩm ra, bất quá nửa tháng khiến cho thẩm ám thành ngốc tử. Đại khái cũng là báo ứng, nàng thân nhi tử ở khi dễ thẩm ám khi vô ý ngã hạ trong hồ chết đuối. Thẩm ra không thể không người thừa kế, thẩm đồng sự trường thực mau lại mang về tới một cái hài tử. Cũng chính là thẩm minh, nhìn cùng chính mình chết đi nhi tử giống nhau đại nam hài, thẩm phu nhân tức giận đến hỗn Mê bất tỉnh, tỉnh lại sau lại đương không có việc gì phát sinh, đem thẩm minh đương thân sinh chiếu cố. Thẩm đồng sự trường không thể sinh, nàng bộ dạng cùng tuổi trẻ khi cũng không thể so, tuổi già nghĩ tới ngày lành, chỉ có thể lấy lòng thẩm minh cái này không biết đánh từ đâu ra ra hài tử. Bên này xuân phong mưa phùn. thẩm ám bên kia lại là không thể buông tha, thẩm phu nhân đem hắn coi là sát tử kẻ thù, dẫn thẩm đồng sự trường không ở nhà nhật tử, không kiêng nể gì mà, ngược đãi hắn, cố tình thẩm ám trí lực rất thấp, sẽ không cáo trạng càng sẽ không chạy trốn, từ thơ ấu khởi thành thói quen chịu đựng hắc ám, chịu đựng đòi khát, chịu đựng nhục nhã, chịu đựng đòn hiểm, nghĩ vậy, vân yên nhìn không được đồng tình thẩm ám, giống nhau là không có thân mù, Không được mẹ kế yêu thích hài tử, nàng khi còn nhỏ nhiều nhất chịu đói, nhưng cho tới bây giờ không ai quá đánh, so với thẩm ám, nhật tử hảo quá nhiều, bất quá, nếu không phải bởi vì nàng từ Nhỏ sư lực liền đại, ấn nàng mẹ kế cái kia tính tình, nàng nói không chừng cũng là giống nhau kết cục, trên đời này gặp gỡ ác độc mẹ kế hài tử đều giống nhau thảm, vân yên càng muốn, trong lòng càng không thoải mái. Xem một cái không lâu trước đây trộn từ dưới lầu mang lên quả táo, đột nhiên nghĩ đến, nếu không ai cho nàng ăn cơm, thẩm ám lúc này hẳn là cũng còn bị đói đâu đi. Ngay từ đầu đối thẩm ám hảo, chỉ là hy vọng thẩm ám tương lai có thể buông tha nặng, hai người. đường ai nấy đi, nàng diễn nàng diễn, hắn tiếp tục đương hắn đại vai ác đi. Hiện tại lại đối hắn trộn lẫn đồng tình, vân yên như thế nào cũng ngồi không yên, cầm lấy quả táo liền phải cấp thẩm ám đưa đi. Vừa mới đứng dậy, môn bỗng nhiên khai. Thẩm phu nhân đứng ở ngoài cửa, biểu tình lạnh lùng, ngữ khí cũng lạnh lùng. Vân Yên, ngươi không biết tốt xấu. Xuyên tới vài thiên, Vân Yên vẫn là lần đầu tiên cùng thẩm phu nhân chính diện đối thượng. Nguyên tắc đem thẩm phu nhân. Miêu tả đến đẳng cấp cực cao, tàn nhẫn độc ác, cấp Vân Yên để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Nàng nắm chặt quả táo tay hơi hơi phát khẩn, theo bản năng sau này lui hai bước. thẩm phu nhân thấy vân yên là cái hảo đắn đo trong mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc nàng thân thể thoáng thả lòng biểu tình cũng không bằng vừa rồi sắc bén không chút để ý mà loắt loắt tóc mai mở miệng nói làm lão thẩm xem trọng mắt không phải là cái gì kẻ ngu dốt ở cái này trong nhà cái gì có thể làm cái gì không thể làm nên nghe ai không nên nghe ai tin tưởng ngươi trong lòng đều hiểu rõ đi ngươi là như thế nào gả tiến vào Thẩm ra từ trên xuống dưới đều trong lòng biết rõ ràng, cái kia ngốc tử có thể mang cho ngươi cái gì, thẩm minh lại có thể mang cho ngươi cái gì, ngươi sẽ không không rõ ràng lắm. Khó được thẩm minh nhìn chúng ngươi, tối hôm qua sự qua đi cũng liền đi qua, lần sau ta không hy vọng lại ra cái gì đường rẽ. Vân Yên hai tròng mắt, hơi hơi trợn to, là ngươi âm thẩm đem Vân Yên đưa lên thẩm minh giường, thẩm phu nhân còn có một khác tầng suy tính. thẩm đồng sự trường tìm vóc tức trở về nhưng không đơn thuần chỉ là là vì làm nàng cấp chính mình nhi từ làm bạn tám phần còn tồn ôm tôn tử ý niệm cùng với làm thẩm ám lưu lại hậu đại còn không bằng làm nàng cấp thẩm minh sinh cái hài tử như vậy đã lấy lòng thẩm minh lại ngăn chặn tai hòa ngầm thẩm phu nhân cảm thấy vân yên cũng không phải thật sự không muốn cùng thẩm minh ở bên nhau ai ngờ bồi một cái ngốc từ đâu tối hôm qua chỉ là ở làm bộ làm tịch thôi Nàng trong lòng nắm chắc, nói chuyện cũng liền không như vậy khách khí, lời nói lược đến này, chính ngươi chuẩn bị chuẩn bị, tốt nhất thức thời điểm, đừng làm phiền ta lại động một lần tay. Ngữ khí khinh phiêu phiêu, giống đang nói một kiện hạt mẻ đại điểm việc nhỏ, vân yên nhấp môi, ngực hơi hơi phật phồng, nàng nhìn thẩm phu nhân, đã cảm thấy không thể tưởng. Tưởng, lại cảm thấy ghê tởm, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Từ gả tiến thẩm ra... Thẩm phu nhân còn không có bị người như vậy chừng quá. Mười mấy năm sống trong nhung lụa sinh hoạt làm nàng tính tình càng thêm lớn, nàng giơ lên cánh tay, ta hôm nay liền phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không thức thời vụ. Vân yên thân thể phản ứng so tư duy càng mau một bước, nghiêng đầu né tránh. Lúc trước xúc lực không có tin tức điểm, thẩm phu nhân thân thể không xong lảo đảo đánh vào trên vách tường. Nàng ngốc một giây, hiển nhiên không dự đoán được vân yên dám trốn. Tiếp theo nháy mắt tức giận càng sâu, lại một lần dơ lên cánh tay. Vân Yên tay mắt lanh lẹ mà bắt được, nhẹ nhàng vung, thẩm phu nhân ngã ngồi ở trên hành lang. Hảo A ngươi, Vân Yên không muốn nghe nàng nói chuyện, tưởng cũng biết nàng nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói. Ném ra trong tay quả táo, chuẩn chuẩn đương đương ngăn chặn thẩm phu nhân miệng. Không khí tính một giây, quả táo ẩm rơi trên mặt đất, lại ụp ụp lăn xuống thang lầu. Thẩm phu nhân tóc hỗn độn, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói đều gào phá âm, phu nhân hình tượng không còn sót lại chút gì, người tới, người tới. Vân Yên nhân cơ hội lé về phòng, phanh mà một tiếng đóng cửa, bên ngoài náo loạn một thời gian, thẩm phu nhân bị bảo mẫu ngô mẹ đỡ đi rồi. Ngô mẹ cho nàng ra chủ ý, muốn nàng cấp thẩm đồng sự trường gọi điện thoại, làm hắn trở về tự mình giáo huấn vân Yên cái này không? Hiếu thuận con dâu Vân Yên không xác định thẩm phu nhân có dám hay không đánh cái này điện thoại, thẩm đồng sự trường lại không quan tâm nhi tử, cũng không có khả năng chịu đựng thẩm phu nhân làm ra như thế hoang đường sự đi, Vân Yên chỉ cần cao cái trạng là đến nơi, nhưng, thẩm đồng sự trường sẽ tin nàng lời nói sao, đang nghĩ ngợi tới, dưới lầu đột nhiên truyền đến, a mà một tiếng, Vân Yên đẩy cửa ra, lặng lẽ thăm dò xem đi xuống, nguyên lai like là thẩm phu nhân dẫm quăng ngã. Hư quả táo trượt chân, ngô mẹ luống cuống tay chân mà cũng không dám động nàng. Không biết nói gì đó, còn ăn nàng mắng. Vân Yên nhìn không được phụt một tiếng cười ra tới, sợ bị phát hiện, chạy nhanh rụt trở về. Cũng không chú ý tới cách vách cửa phòng khai, thẩm ám lẳng lặng ở trên hành lang, không biết đứng bao lâu. Thẩm phu nhân bị ngô mẹ mang đi bệnh viện, trở về là ngồi thẩm đồng sự trường xe. Trong sách đối thẩm đồng sự trường miêu tả không nhiều lắm. Chỉ nói hắn bởi vì khí chất hảo, người tương đối phong lưu, lớn lớn bé bé tình phụ đếm không hết, nhưng hắn lúc tuổi già chỉ còn lại có thẩm minh thẩm ám hai đứa nhỏ. Lúc đầu thiên vị thẩm minh, hậu kỳ thiên vị thẩm ám, thẩm phu nhân lo lắng hắn đem tài sản phân cho thẩm ám, tìm cơ hội đem hắn hại chết. Bất quá, lúc này thẩm phu nhân còn không có sát phu lá gan, mọi chuyện vẫn muốn dựa vào hắn. Rõ ràng chính mình chân xoay. Cũng muốn ngạnh chống tự mình cho hắn pha trà, trên mặt cũng không có. Đối mặt Vân Yên khi kiêu ngạo ương ngạnh, ôn ôn hòa hòa cười, nói chuyện thanh âm thực nhẹ, hoàn hoàn toàn toàn một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng Ngô mẹ đang ở trong phòng bếp vội, Vân Yên đã sớm bị kêu xuống dưới, ngồi ở bàn ăn trước mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ngươi công tác một ngày mệt mỏi đi, trước nếm thử cái này, ta buổi sáng nướng điểm tâm, trước kia ngươi yêu nhất ăn chính là cái này. Ngươi cũng đừng vội, trong phòng bếp sống giao cho ngộ mẹ đi làm. Ngươi hiện, tại thân thể nào còn có thể giống tuổi trẻ khi như vậy lăn lộn, hôm nay chặt chân chính là giáo huấn. Biết ta công tác vội, cũng đừng cả ngày cho ta thêm phiền toái. Vân Yên chú ý tới thẩm phu nhân trên mặt tươi cười cương một chút, chưa kịp thu hồi tầm mắt, ánh mắt liền cùng nàng đánh vào cùng nhau. Bọn nhỏ còn không có lớn lên, nơi nào luôn được đến ta nghỉ ngơi đâu. Vốn di ngóng trông có vóc tức có thể giúp giúp ta, nhưng con dâu này vừa vào cửa, cũng là cái cùng nhi tử. Giống nhau không hiểu chuyện hài tử, ta xem ta còn có đến nhọc lòng. Hai ba câu liền đem lời nói cha dẫn tới Vân Yên trên người, Vân Yên như lâm đại địch. Thẩm đồng sự trường ngữ khí trọng chút, ngô mẹ nó sự khiến cho ngô mẹ đi làm, tiền lương không phải bạch phó. Ngô mẹ bưng mâm ra tới, đang muốn thế thẩm phu nhân cáo hôm nay chạng đâu. nghe được lời này cũng không dám vội vàng buông mâm trở về phòng bếp thẩm phu nhân ý cười suýt nữa duy trì không được cũng không hề mở miệng thẩm đồng sự trường mới nhìn về phía vân yên thẩm ám hai ngày này thế nào vân yên nghĩ nghĩ đáp một ngày không ăn cơm không biết có hay không đói chết ầm thẩm phu nhân trong tay cái ly không cầm chắc chia năm xẻ bảy nát đầy đất nàng ồ nào lên ngô mẹ Ngô mẹ ngươi lại đây, ngô mẹ dùng tạp dề xoa tay, vội va hướng quá chạy, như thế nào, không đợi nàng đứng lại, thẩm phu nhân đổ ập xuống hỏi, ngươi có phải hay không lại đã quên cấp trên lầu đưa cơm. Thẩm ra dưỡng ngươi làm cái gì ăn không biết, không muốn làm nhân lúc còn sớm hồi ngươi quê quán đi, ngươi nhi tử con dâu không dưỡng người rảnh rỗi, thẩm ra cũng không dưỡng người rảnh rỗi. Ngô mẹ ủy khuất, muốn mở miệng, thẩm phu nhân chưa cho nàng cơ hội. Lại cùng thẩm đồng sự trường nói, nàng cũng đáng thương, người già rồi trí nhớ không tốt, ở nhà không chiêu nhi tử con dâu đãi thấy, ta nghĩ đều là làm phụ mẫu, trong lòng đồng tình, liền đem nàng lưu lại. Thẩm phu nhân như thế nào đối đãi thẩm ám, nhiều năm như vậy, thẩm đồng sự trường tưởng không biết đều khó, lúc này đây, hắn cũng không tính toán bởi vì điểm này việc nhỏ so đo cái gì, thẩm phu nhân nói đến hắn tâm khảm lên đây, đều là làm phụ mẫu. Hắn nếu là đổi cái thân phận Cũng đúng là tao nhi từ con dâu ghét bỏ tuổi tác Thẩm đồng sự trường xua xua tay Ngô mẹ ngươi vội ngươi Thẩm ám dù sao cũng phải học được chính mình ăn cơm Ai còn có thể hầu hạ hắn cả đời không thành Nói Xong lại xem Vân Yên Ta nghe nói các ngươi còn phân phòng ngủ Này không phải hồ nháo sao Nào có phu thê phân phòng ngủ Sấn các ngươi tuổi trẻ Nắm chặt muốn cái hài tử Sinh hài tử ta làm người cho ngươi an bài người đại diện, ngươi thích diễn kịch liền đi diễn kịch. Vân Yên trong lòng lột bột một tiếng, làm nàng, cấp thẩm ám sinh hài tử. Không hổ là người làm ăn, nửa điểm sẽ không làm chính mình có hại, đầu óc khôn khéo thật sự. Đọc sách thời điểm, Vân Yên cũng có. Nghĩ tới, so với mạo hiểm nguy hiểm câu dẫn thẩm minh, nguyên chủ hoàn toàn có thể dựa thẩm ra tài nguyên chậm rãi bỏ đến một đường. Sau đó ném ra thẩm ra, cầm ly hôn chứng một người tiêu giao tự tại đi. Sự thật chứng minh, không phải chỉ có nàng mới thông minh, thẩm đồng sự trường chỉ sợ ngay từ đầu đánh liền không phải cấp nhi từ tìm bạn chủ ý, mà là làm nàng cấp thẩm ám lưu cái hậu đại. Cùng tôn tử so sánh với, một chút tài nguyên có thể tính gì chứ, đến lúc đó có nàng. Không nàng đều không sao cả, trách không được nguyên chủ muốn bỏ thẩm minh dường đâu, không cho thẩm ám sinh hài tử nói. Nàng không phải tương đương với cái gì cũng chưa được đến sao, đến nỗi cấp tâm trí không được đầy đủ nhân sinh hải tử, đừng nói nguyên chủ, vân yên cũng làm không đến, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phạm tội. Trước có thẩm đồng sự trường chờ nàng sinh hải tử, sau có thẩm phu nhân bức nàng bỏ thẩm minh dường kế tiếp còn có cái thẩm minh, nàng tối hôm qua mới vừa đánh hắn, hơn nữa xuống tay còn cũng không nhẹ, nàng mau sầu đã chết, về sau nhật tử nên như thế nào quá a? Như là cố ý cùng nàng đối nghịch Ở nàng lo lắng sốt ruột thời điểm Cửa mở, thẩm Minh đã trở lại Thẩm ra hai cha con xa giao nhiều Cực nhỏ có thể ở nhà ăn cơm Hôm nay cũng không ai chờ hắn Thẩm Minh về đến nhà khi cơm chiều đã tiếp cận kết thúc Thẩm phu nhân vội vàng kêu ngô mẹ nhiều thêm một bộ chén đua Thẩm Minh cởi tây trang ngồi ở Vân Yên bên cạnh Người, từng bước từng bước kêu người Ba, trần gì Cuối cùng quay đầu xem Vân Yên Trên mặt cười như không cười, tiểu tẩu tử, vân yên cương khóe miệng gật đầu, thẩm đồng sự trường nhíu mày, không lớn không nhỏ, kêu tẩu tử, thẩm minh từ trước đến nay không sợ hắn, cái gì đại cái gì tiểu, lại nói tiếp tiểu tẩu tử còn không có ta đại đâu, ta một tiếng tẩu tử đem người đều kêu già rồi, thẩm phu nhân cũng ở một bên phụ hoa, bọn họ cùng thế hệ người sự, chúng ta thiếu quả. Khiến cho bọn họ như thế nào tự tại như thế nào tới mới hảo, câu nệ ngược lại không thân. Tương lai thẩm ám hai vợ chồng còn muốn dựa thẩm minh tới chiếu cố đâu. Nghe vậy, thẩm minh quái dị mà hừ cười thanh. Thẩm đồng sự trường tầm mắt ở thẩm minh cùng Vân Yên chi gian giao động một lát, mày nhăn đến càng thêm khẩn. Vân Yên trái tim đông mà nhảy dựng chạy nhanh lửa chén đũa nói ăn no. Nghĩ đến thẩm ám cả ngày tích mễ chưa tiến, cương sống lưng tiến phòng bếp cho hắn. Lấy đồ vật ăn Thẩm đồng sự trường tầm mắt thu hồi đi trầm giọng nói Ta còn chưa có chết đâu Thẩm ám sự không dùng được thẩm minh nhọc lòng Cái gì cùng thế hệ bất đồng bối Vân Yên ngươi đừng quên ngươi tiến thẩm ra môn là làm gì đó Vân Yên bước chân một đốn Từ cổ họng ứng ra một tiếng Nga Trên lầu Thẩm minh phòng không có bật đèn Ngoài cửa sổ rất nhỏ ánh sáng ánh tiến vào Phòng thực ám Vân Yên đem đèn mở ra Liếc mắt một cái nhìn đến thẩm ám đưa lưng về, phía nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nghe thấy được thanh âm cũng không quay đầu lại, lại xem cái bàn, mặt trên đôi nàng ban ngày đưa lại đây đồ ăn, chỉnh chỉnh tề tề một cái không thiếu, thực rõ ràng không ai động quá, thật đúng là đói bụng một ngày, vân yên có điểm khí, tưởng giáo huấn hắn, nghĩ đến hắn tâm trí không được đầy đủ, nói không chừng căn bản sẽ không chính mình ăn cơm, thở dài, đem lời nói nghẹn đi trở về. Nên ăn cơm là, nàng đi qua đi, cầm chén đúa buông, xem, một cái thẩm ám, hắn vẫn là không có quay đầu lại xem nàng, vân yên vòng qua cái bàn, đối mặt hắn ngồi xổm xuống, hơi hơi ngửa đầu, hắn đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, như là nhìn không thấy nàng, uy, nàng đẩy hạ hắn đầu gối, không ai lý, tính ta thiếu ngươi vân yên nhận mệnh mà đứng dậy, kéo qua tới một phen ghế dựa, cầm lấy chén đũa tính toán uy hắn há muộn nóng hầm hập cơm đưa đến bên môi thẩm ám rốt cuộc du xuống con ngươi nhìn nàng một cái ăn nha hắn chập chạp không há muộn vân yên có điểm nóng nảy nhíu mày giáo huấn nói không thể khén ăn thẩm ám bỏ qua một bên đôi mắt vài giây vân yên cánh tay cũng toan lấy hắn không có biện pháp cầm chén đũa thả lại trên bàn qua đến đây là ngày mấy khôn khéo công công, ác độc bà bà, đối nàng lòng mang ý xấu chú em, hơn nữa cái nháo tuyệt thực, không hiểu chuyện trưởng phu. Còn sinh hài tử đâu? Có hài tử lúc sau, nàng chẳng phải là muốn truy ở hai cái, tiểu bằng hữu, phía sau uy cớm. Ăn. Vân Yên càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước u ám, nhìn không được cái mũi lên men, nước mắt treo ở hốc mắt đảo quanh. Hồi lâu thẩm ám nghe thấy nàng thút tha thút thít một tiếng một khuôn mặt nện ở chính mình trên đùi vân yên dùng thẩm ám quần sát nước mắt ô ô ô ta không cần ở cái này ổ sói ở nói cho hết lời nàng đứng lên sát sát nước mắt liền như vậy chạy ra đi rời đi ý niệm một toát ra tới liền áp không nổi nữa vân yên nguyên bản tính toán là trước tiên ở thẩm gia trụ một thời gian chờ thẩm ám khôi phục thần trí nàng liền cùng hắn ly hôn Sau đó xa xa né tránh chuyện xưa trung tâm, trước kia như thế nào quá về sau còn như thế nào quá, nàng có tay có chân một người, ly thẩm ra tổng sẽ không sống không nổi. Chính là, thẩm ám khi nào mới có thể khôi phục thần trí Trong sách hắn khôi phục thần chí là bởi vì bị nữ xứng hãm hại, đại não đã chịu thứ kích. Nhưng vân yên nào dám thương tổn đại vai ác đâu, làm không. Hảo cùng nữ xứng giống nhau kết cục thê lương, vì thế cũng chỉ có khả năng ba ba chờ chờ ngoài ý muốn hoặc nhân vi ngoài ý muốn làm đại vai ác thẩm ám tổng không thể không phát huy tác dụng cốt chuyện là nhất định sẽ trở lại quỹ đạo đi vân yên nghĩ vậy nhi thời điểm trong lòng cũng không xác định nhưng lại không biện pháp khác vì thế miễn cưỡng thuyết phục chính mình mà lúc này nàng có tân tính toán phía trước chôn ở trong lòng so đo cũng đã bị đào ra nữ xứng không giúp đỡ công thẩm ám còn có ai có thể giúp công thẩm ám Thẩm ám chậm rãi sau khi lớn lên, thẩm phu nhân không biết là có cố kỵ vẫn là như thế nào, không có lại động thủ đánh quá hắn, nhiều lăm sấn thẩm đồng sự trường không ở nhà thời điểm đói hắn mấy ngày. Thẩm minh đâu? Làm nam chủ, hắn ở trên thương trường mỗi ngày đều có tân phiền toái, nào có nhàn dỗi thời gian đi khi dễ một cái ngốc tử. Huống chi, vân yên tư tâm cũng không nghĩ thẩm ám đã chịu thương tổn. Thẩm ám, làm nàng nhớ tới khi còn nhỏ không nơi nương tựa. Ở tại trong nhà Lại giống ăn nhờ ở đâu chính mình Nếu thực sự có người tìm hắn phiền toái Nàng sao có thể ngồi yên không nhìn đến Cứ thế mãi Thẩm ám đại khái sẽ như vậy bình bình an an Mà ngốc cả đời đi Vân yên kỳ thật là mâu thuẫn Đối thẩm ám tới nói làm một cái đơn thuần Ngốc tử không có gì không tốt Thẩm minh dù sao cũng là vai chính Cùng hắn đối thượng chỉ có vừa chết Nhưng đối nàng tới nói Nàng luyến ái cũng Chưa nói qua một chút cũng không nghĩ như thế qua loa mà trở thành người thê vẫn là bị áp bách người thê bóng đêm như mực vân yên phòng trên sàn nhà nằm cái mở miệng dương hành lý vân yên vội vội vàng vàng mà ở trong phòng vòng tới vòng lui đang ở thu thập hành lý mặc kệ trước rời đi nơi này lại nói nàng chờ tới rồi rạng sáng thẩm ra lâm vào ngủ say thường thường có thể nghe được từng trận tiếng gió vân yên sách theo dương hành lý cùng sách theo một khối Đầu hủ dường như, đại khí không dám xuyễn, điểm mũi chân nhẹ nhàng xuống lầu. Huyền quan chỗ đèn sáng quang, là vì thường thường ban đêm về nhà thẩm minh hai cha con lưu. Ngô mẹ hôm nay bị mắng một đốn, có thể là dọa, quên tắt đèn liền sớm trở về phòng ngủ. Vân Yên đứng ở thang lầu trung ương, thăm dò ngắm vài lần phòng khách, không phát hiện người. Đang muốn tiếp tục đi, nghe thấy phía dưới vang lên vài tiếng ho khan, nàng vội vàng ngồi xổm xuống. dùng dương hành lý ngăn trở thân thể lộ ra non nửa khuôn mặt cảnh giác mà đi xuống xem thẩm minh thân xuyên áo ngủ trong tay đoan nửa ly cà phê chậm di di từ phòng khách trung ương lung lay qua đi cũng không có hướng bên này xem hắn trụ lầu một thân ảnh biến mất ở một khác xưởng hành lang vân yên thư xuất khẩu khí lặng lặng chờ một lát nghe thấy tiếng đóng cửa mới một lần nữa đứng lên nàng dẫn theo dương hành lý Bước chân nhẹ nhàng mà đi xuống dưới, mấy mét lộ, tại đây một đêm trở nên rất dài. Vân Yên tới rồi cửa, mở cửa khóa, cùng cục một tiếng, phong rót tiến vào, giơ lên nàng tóc. Bầu trời đêm hảo mỹ, ngôi sao vây quanh ánh trăng, đen nhánh con đường phía trước cũng bị chiếu sáng lên. Vân Yên đang muốn cất bước, ma xui quỷ khiến mà trở về phía dưới. Thẩm Ám liền đứng ở thang lầu thượng, không nói một lời mà nhìn nàng hồi lâu. Vân Yên tìm về chính mình thanh âm Thẩm ý thức được giờ phút này Không phải nói chuyện thời điểm Lại ngậm miệng Nàng có chút ai náy vì chính mình rời đi hắn Lòng bàn chân giống sinh căn Không có cách nào hoạt động nửa bước Huyền quan chỗ ánh đèn thực ám Nàng là thấy không rõ hắn mặt Nhưng mà nàng nhìn hắn Lập tức nhớ tới chính mình Tám tuổi năm ấy Nàng có cái không thích nàng mẹ kế Bà ngoại tơi xem nàng Mang nàng ăn Mang nàng chơi, mang nàng vượt qua sinh mệnh tốt đẹp nhất cuối tuần. Chủ nhật ngày đó chạm vạng bà ngoại đi rồi, nàng đứng ở trên ban công nhìn nàng bóng dáng càng ngày. Càng xa, dần dần biến mất không thấy, nàng ngược dầu dĩ, lại không có khóc. Từ kia một khắc khởi nàng liền biết, tại đây trên đời không có người sẽ mang nàng đi. Vân Yên bỏ qua một bên đầu, tâm một hoành, đẩy môn đi ra ngoài, dùng phía sau lưng đem cửa đóng lại, gió thổi qua tới. Nàng run lập cập, nâng lên dương hành lý đi phía trước đi, bước chân chần chờ, rất chậm, đi đến giữa đình viện, lại khống chế không được mà trở về thứ đầu. Nàng đi rồi, thẩm ám nên làm cái gì bây giờ? Thẩm phu nhân khó xử hắn, thẩm đồng sự trường tựa hồ cũng không có nhiều quan tâm hắn, thẩm minh không cần đề, ngô mẹ hôm nay còn bởi vì thẩm ám ăn mắng. Hắn liền chính mình ăn cơm đều làm không được, bởi vì nàng xuyên tới duyên cớ. Tuổi già không sai biệt lắm là bị viết lại, nếu không thể khôi phục thần trí, hắn nên làm cái gì bây giờ a? Lại tưởng xa một chút, thẩm đồng sự trường còn sống đâu, thẩm ám liền luôn là bị người khi dễ. Tương lai thẩm đồng sự trường không ở, hắn. Chỉ sợ liền cái chủ địa phương đều không có, nói không chừng sẽ biến thành cậu vượt phía dưới kẻ lưu lạc. Vân Yên cảm thấy chính mình tội lỗi lớn, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Phản phất thấy được thẩm ám cuột tròn ở cầu vượt phía dưới, đông chết đói chết, hoặc bị người đánh chết thi thể. Dương hành lý bị gác trên mặt đất. Vân Yên trong lòng làm cái quyết định, quay đầu mở cửa, phát hiện thẩm ám đã không còn nữa, nàng bỏ lên trên lâu đi tìm hắn. Vân Yên đẩy cửa ra thời điểm. Thẩm ám ngồi ở mép giường, bên cạnh có cái gì ở mạo lam quang, lấy hai hạ, diệt. Nàng không để ý, làm tặc giường như gión ra gión rén đi vào tới. Cũng không bật đèn, từ tủ quần áo lấy ra một kiện xiêm y, liền phải hướng hắn trên người bộ. Thẩm ám phỏng chừng không có phản ứng lại đây, khó được không có kháng cự. Siêm y mặc xong rồi. Vân Yên cúi đầu cùng hắn nhìn thẳng, đại khái là bên ngoài ánh đèn nguyên nhân, nàng một đôi mắt lượng lượng. Thanh âm cố tình đè thấp, thẩm ám. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi nha? Thẩm ám ý kiến là không quan trọng, bằng không cũng sẽ không bị trước tiên trọng lên quần áo. Vân Yên hỏi xong, căn bản không đợi hắn trả lời, cười ngây ngô cho hắn cái hùng ôm, quá tốt rồi, về sau liền chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau lạp. Thẩm ám bị nàng tươi cười lung lay hạ đôi mắt, hơi hơi sững sờ, cũng chưa kịp đem nàng đẩy ra. Chỉ là một giây đồng hồ, nàng buông lỏng tay, phản hồi tủ quần áo trước thu thập hắn đồ vật. Động tác nhẹ nhàng, trên mặt treo hai cái ngọt ngào ma lúm đồng tiền. trong miệng còn cực tiểu thanh mà hử nổi lên nhạc thiếu nhi bang đèn bị ấn lượng nàng ở không lớn trong phòng bận bận rộn rộn miệng không thanh nhàn ong ong ong mà giống chỉ ong mật hắn đổ vật thiếu thực mau liền thu thập xong rồi nàng đưa cho hắn một cái bọc nhỏ dặn dò hắn lấy hảo nghi nghĩ không yên tâm đoạt lại chính mình trong tay một tay dẫn theo bao một tay dắt hắn tay thẩm ám cao mày lại không có tránh ra Vân Yên tắt đèn, dò ra nửa cái thân thể hướng ngoài cửa xem, không phát hiện người, ngón tay dựng ở bên môi, quay đầu lại đối thẩm ám thở dài một tiếng, sau đó tay chân nhẹ nhàng dẫn hắn xuống lầu, thuận lợi ra thẩm ra đại môn. Vân Yên giống rỡ xuống cái gì dường như, đại đại tùng một hơi, cuối cùng quay đầu lại xem một cái thẩm ra biệt thự, tay trái lấy dương hành lý cùng bao, tay phải nắm chặt thẩm ám tay, ngữ khí nhẹ nhàng, chúng ta đi thôi. Thẩm Ám quay đầu lại, phát hiện lầu hai thư phòng đèn lập tức sáng lên tới, bên cửa sổ đứng cái bóng dáng. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, thật đúng là đi theo Vân Yên đi rồi. Từ xuyên đến trong sách, Vân Yên vẫn là lần đầu tiên ra thẩm gia đại môn. Nàng cũng không nghĩ tới, thẩm gia hẻo lánh, phụ cận căn bản đánh không đến xe. Nàng cùng thẩm ám ở bóng đêm hà đi rồi thật lâu, cũng chưa tìm được cái có thể ở lại người địa phương. Ban đêm có một ít phong, lộ đen nhánh, cách một, khoảng cách mới có chản mờ nhạt đèn đường, lá cây sàn sạt vang, dưới ánh trăng cây có bóng từ nhóm tay nắm tay, giống chặn đường từng con quỷ mị. Vân yên trong lòng phát mau, vô ý thức mà để sát vào thẩm ám, bả vai dán cánh tay hắn hấp thu độ ấm. Đột nhiên, tay bị tránh ra, thẩm ám hơi hơi khom lưng, cướp đi nàng một tay kia đồ vật, cũng không đợi nàng, lo chính mình đi phía trước đi. Vân Yên lăng một chút mới đuổi theo đi, đừng nháo lạp, ngươi không nói một nửa lại nuốt. Trở về, nàng thiếu chút nữa đã quên, cho dù là ngốc thẩm ám, cũng là cái sinh lý thượng cùng thành niên nam tử vô dị người bình thường. Vân Yên nghĩ nghĩ, dây lát cao hứng lên, vì chính mình có cái sức lao động. Đuổi theo đi nhéo hắn góc áo, cười tủm tìm khích lệ, thẩm ám hảo bổng nha. Lại là khen thưởng tiểu bằng hữu ngữ khí, thẩm ám bước chân đốn một chút. Kế tiếp bước chân mại đến càng thêm nhanh, Vân Yên ở phía sau trong chốc lát đuổi theo, trong chốc lát bị ném xuống. Mệt đến thở hồng hộp, rốt cuộc thấy được một cái tiểu khách sạn, Vân Yên mang theo thẩm ám đi vào đi, lấy ra làm chứng kiện buông, xem một cái thẩm ám, do do dự dự mà nói, một gian. Trước đài buông một chương phòng tạp, ánh mắt từ hai người vào cửa liền dính ở Vân Yên trên mặt, tổng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nàng. Vân Yên thần kinh lại thô cũng bị nhìn đến không lớn tự tại, sách lên dương hành lý, lôi kéo thẩm ám tay chạy nhanh lên lầu, trước đài lực chú ý lập, tức bị rời đi, ở trong lòng thích một tiếng, cái gì nam nhân, như vậy đại cái dương làm bạn gái một người sách, tiểu khách sạn tiêu gian không lớn, một chương giường đôi, một bộ bàn ghế, còn có cái nho nhỏ rửa mặt thất, liếc mắt một cái là có thể xem xong, Đã đa, đa khuya, thiên đều mau sáng. Vân Yên vội vàng rửa mặt xong, đem thẩm ám đẩy mạnh rửa mặt gian, sau đó bắt lấy một giường chăn trên sàn nhà phô bình. Vì thế thẩm ám ra tới, liền thấy Vân Yên xúc trên sàn nhà mau ngủ rồi. Hắn thoáng ngoài ý muốn, cũng không có quản nàng, tắt đèn hãy còn lên giường. Vài phút, trong chăn chen vào một cái lạnh băng thân thể, Vân Yên run run rẩy rẩy mà kêu, hảo lánh nha, hai điều cánh tay gắt gao mà ôm hắn eo. thẩm ám thẩm ám ngươi lạnh hay không ta giúp ngươi ấm ấm áp được không a hô hấp phun ở thẩm ám ngực ngứa nhiệt nhiệt thẩm ám trong bóng đêm trợn tròn mắt không trả lời cũng không có đẩy ra nàng vân yên ở hắn trong lòng ngực run run sẽ đột nhiên nghĩ đến cái gì chính mình buông ra hắn thiếu chút nữa quên nàng đứng dậy xuống giường khai đèn đi phiên dương hành lý lẩm bẩm ngươi đã lâu không ăn cơm chỉ chốc lát sau vân yên đã trở lại phủng một chén mạo nhiệt khí mì gói ở trên tủ đầu giường buông nàng chỉ xuyên áo ngủ áo ngủ lông xù xù mũ thượng gục xuống con thỏ thật dài hai chỉ lỗ tai thẩm ám xem một cái lỗ tai rũ xuống con ngươi không biết suy nghĩ cái gì một trận hương khí vân yên xé mở mì gói cái nắp ném xuống quay đầu lại kêu hắn khi đem con thỏ lỗ tai ném đến bay lên nàng đẩy đẩy bờ vai của hắn không cần ngủ, ngươi nên ăn cơm là thẩm ám không nhúc nhích, nàng thấu đến càng gần chút, con thỏ lỗ tai nhọn nhọn ở hắn trên vai một chút một chút, giống hống hải tử dường như, giọng nói của nàng mềm như bông, ngoan lạc, ăn qua đồ vật lại đi ngủ sao, bằng không giả dày đau muốn uống thuốc, ngươi uống thuốc xong sao, dược thực khổ thực khổ, thẩm ám đại khái là, không kiên nhẫn, rốt cuộc ngồi dậy, vân yên cười tủm tỉm. Đây mới là bé ngoan, nói đi đoan mì gói, xoa đi lên một mồn to đưa đến hắn bên miệng, thẩm ám trừng mắt nàng, nàng rất có kiên nhẫn mà chờ, cánh tay toan cũng tịch thu trở về, miệng nhất khai nhất hợp, nói nhiều đến như là nói không xong rồi. Thẩm ám rốt cuộc há mồm, ăn luôn nàng đút cho hắn mì gói, giả dày một trận dòng nước ấm, hai người một cái ăn một cái uy, mì gói thực mau thấy đáy, vân yên đem đồ vật ném xuống. Lạnh leo bàn tay tiến trong chăn kéo thẩm ám tay, cả người chui vào đi. Hảo lánh hảo lánh, nàng nhỏ giọng kêu, đầu cùng con thỏ lỗ tai đều gục xuống ở hắn ngực. Chỉ chốc lát sau thanh âm không có, thẩm ám nghe thấy nàng đều đều tiếng hít thở. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt con thỏ lỗ tai, buông đi, lại sờ sờ vân yên vành tai. Hắn nhớ tới ngày đó buổi tối nàng ở bên tai hắn mang theo khóc nước nở câu kia, ô ô ô cái kia người xấu hôn ta lỗ tai. Rõ ràng là cùng cá nhân, hai. Đời khác biệt như thế nào sẽ lớn như vậy đâu. Vân yên an an ổn ổn mà ngủ một cái hảo giác, mặt trời lên cao mới từ từ chuyển tỉnh. Thái dương chiếu tiến vào, nàng đầu não phát hôn, bị phơi đến nửa hít mắt. Tay hướng bên cạnh người sờ sờ, chống không. Nàng tức khắc thanh tỉnh, từ trên giường bò dậy, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ở bên cửa sổ thượng phát hiện thẩm ám. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn, lại quán trở về, nghiêng đầu nhìn hắn, tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng bình tĩnh mà xem xét, thẩm ám lớn lên đích sắc đẹp, sứ da trắng da, hơi loạn màu đen tóc ngắn, lông mi kiều kiều, thực mật, mắt hình hẹp dài, môi mỏng tựa dương phi dương, một cái đại vai ác, trường như vậy đẹp làm cái gì nha? Vân yên mơ mơ màng màng mà đánh cái ngáp, xoa một dụi mắt. Bốn phía ánh sáng bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, nàng ngước mắt vừa thấy, thẩm ám ngừng ở nàng trước mặt, ngày hôm qua ra tới đến cấp, Vân Yên chỉ cho hắn xuyên áo khoác, cũng không có đổi một kiện quần áo, trước mắt hắn còn ăn mặc ngày hôm qua kia cái áo sơ mi, bởi vì ngủ một giấc, có điểm nhăn rúm gió, Vân Yên duỗi tay túm túm, cũng không túm bình, còn bị hắn cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng tay run lên, lập tức chừng trở về. giơ hề hề, ngươi còn không biết xấu hổ hung. Thẩm ám, Vân Yên thở phì phì mà rời khỏi giường, tìm được thẩm ám bao, kéo ra khóa kéo tìm tìm kiếm kiếm, cũng không phiên đến vài món có thể xuyên y phục. Nghĩ đến cũng là, ở thẩm, ra hắn liền cơm đều rất khó ăn thượng, ai sẽ cho hắn mua quần áo đâu. Tâm lập tức liền mềm, Vân Yên ôm một kiện màu trắng áo lông đặt ở trên giường, do dự vài giây, liền đi túm hắn áo sơ mi. Thẩm ám nhíu mày né tránh, lại bị nàng chảo trở về, đừng nhúc nhích. Thế nhưng thật sự liền bất động. Vân Yên đang muốn cấp thẩm ám giải nút thắt, tay dừng lại, trên dưới xem xét hắn, nghĩ thầm, cho dù là ngốc tử, hẳn là cũng sẽ có lòng tự trọng đi. Ngươi sẽ chính mình mặc quần áo. Sao? Nàng hỏi. Thẩm ám không trả lời, nhưng nâng lên tay, từ thượng đi xuống bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt. Vân Yên ngốc một giây, mặt đỏ. Che lại đôi mắt bối quá thân thể Từ khe hở ngón tay nhìn đến hắn cầm lấy áo lông Cũng không quay đầu lại mà chạy vào rửa mặt trong phòng Thẩm ám kiểu hạ khóe miệng Trong nháy mắt áp xuống đi Khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình mặt Thực mau, vân yên ra tới Trên mặt nàng nhìn không ra nửa điểm không được tự nhiên Phẳng phất vừa Rồi cái kia mặt đỏ chính là người khác dường như Nhưng cũng không có xem bên này thẩm ám Vội vã mà ra bên ngoài chạy Ta đi ra ngoài mua cơm sáng lạp, phanh một tiếng, môn cơ hồ là quăng ngã thượng, thẩm ám rũ đầu lại cười một chút. Vân yên trên người không bao nhiêu tiền, đều là lẻ loi toái tiền giấy, tạp nhưng thật ra có một chương, nhưng nàng không biết mật mã Trước mắt kinh tế tình huống nhiều nhất chỉ có thể căng thượng nửa cái cuối tuần, nàng trong lòng thở dài. Tưởng chạy nhanh đi ra ngoài công tác kiếm tiền, lại không yên tâm đem thẩm ám một người ném ở khách sạn. Càng tao chính là, liền khách sạn bọn họ cũng chủ không được mấy ngày. Vân yên sách theo bánh bao nhân trứng sữa, tâm sự nặng nề mà trở về đi, sờ sờ túi tiền, trừ bỏ mấy cái tiền su ngoại, còn sờ đến một cái di động. Nàng trần chờ đem điện thoại lấy ra tới, trong lòng dãy ruộng một lát, ấn khởi động máy. Tin nhắn cùng chưa tiếp điện thoại trang giấy giống nhau mà ra bên. Ngoài mạo, nàng đại khái phiên phiên, tin nhắn có mấy cái đến từ, chú tỉ. Dư lại toàn bộ đến từ cùng cá nhân, ghi chú là thân ái kiệt. Vân Yên run lên, má ơi, này đại vai ác lão bà như thế nào còn có cái bạn trai a Trở lại khách sạn, thẩm ám đã mặc xong rồi màu trắng áo lông. Vân Yên đẩy cửa đi vào khi hắn ngồi ở bên cửa sổ đang ở cúi đầu nhìn cái gì? Nghe thấy thanh âm, hơi chút nghiêng đầu, cánh tay giật giật, giống như buông xuống thứ gì? Vân Yên nghĩ mặt khác sự, cũng không có để ý. Kêu hắn lại đây ăn cơm, nhưng cũng không có tại chỗ chờ hắn lại đây, một bên kêu người một bên cất bước đi qua đi. Còn nhớ hắn sẽ không chính mình ăn cái gì, giặt sạch tay, thất thần mà uy hắn. Thẩm ám phối hợp nhiều, không cần thương lượng, cũng vô dụng uy hiếp cúi đầu an an tính tĩnh mà ăn. Mấy cái, thẩm ám không ăn, vân yên lường trước hắn nên ăn no, sát sát ngón tay, thuật tiện thế hắn xoa xoa khóe miệng, quay đầu lại cầm di động xem. Liên hệ lan lại Nhảy ra tân tin tức Thân ái kiệt ra tới Thân ái kiệt ta ở nhà ngươi phụ cận quán cà phê Vân yên cắn môi dưới Ngón tay hướng lên trên phiên Phát hiện mấy ngày trước kia Thái độ bình thường là nguyên chủ phát tin tức Thân ái kiệt xa cách Gần nhất không có người cho hắn phát tin tức Hắn mới bắt đầu tin tức oanh tạc Nàng đại khái nhìn nhìn lịch sử trò chuyện Dẫn theo tâm rốt cuộc buông nhìn dáng vẻ hai người kia không phải nam nữ bằng hữu quan hệ càng như là nguyên chủ ở đảo truy gần nhất thân ái kiệt tin tức nội dung cũng đều là bằng hữu bình thường gian thăm hỏi cũng không nửa điểm ái muội lại xem mới nhất hai điều vân yên giật mình nguyên chủ lưu lại rất nhiều sự còn cần nàng tới xử lý cùng với chờ phiền toái từng cái mà tìm tới môn trước mắt không bằng trước tiên ở nguyên chủ trong nhà dàn xếp xuống dưới nàng vì thế hồi phục Ngươi đem vị trí chia ta đi Đối diện phát lại đây mấy cái dấu chấm hỏi Vân Yên trột ra, Không hồi An tĩnh vài giây Chờ tới một cái định vị Nàng điểm tiến bản đồ nghiên cứu lộ tuyến Một con tái nhợt bàn tay lại đây Trong tay sách theo trang bánh bao nhân trứng sữa túi Vân Yên theo này chỉ tay nhìn qua Thẩm ám không có biểu tình mà nhìn nàng Nàng trong lòng liền sinh ra loại Nuôi trong nhà ngốc nhi tử rốt cuộc lớn lên Vui mừng cảm giác Còn duỗi tay xoa xoa hắn đầu, ngoan lạp, ngươi ăn. Đại khái là nàng trong mắt từ ái quá mức rõ ràng, thẩm ám không. Kiên nhẫn mà đem đồ vật đi xuống một ném, không xem nàng. Di động lại ong động đất một tiếng, thân ái kiệt, thúc dục, mau tới. Vân Yên không dám chậm trễ, thu hồi di động tìm quần áo đổi. Đổi hào, đẩy ra rửa mặt thất môn ra tới, lập tức đối thượng thẩm ám đôi mắt. Hắn không hỏi, nàng không thể không nói. Ta đi ra ngoài thấy một cái một cái bằng hữu, nàng trở tay đóng cửa cho kỹ, nhìn nhìn dư lại mấy cái bánh bao nhân trứng sữa, ngươi đói bụng nhớ rõ ăn cơm, khát trên. Bản có thủy, ta thực mau trở về tới, nàng sửa sang lại vài cái tóc, đi đến cạnh cửa, không yên tâm mà quay đầu lại công đạo, ngươi không cần nơi nơi loạn đi, có người gõ cửa không cần tùy tiện liền khai, sau đó không biết nên nói cái gì, như vậy rời khỏi trong lòng lại cảm thấy bất an. thực mau trở về tới rồi. cửa mở, nàng vẫy vẫy tay, lại một lần công đạo hắn, không cần ra cái này muôn. bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ có người xấu đem ngươi bắt đi. đe dọa xong rồi, lại, hống hắn, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon đồ ăn vặt. thẩm ám từ đầu đến cuối không có phản ứng. nàng người đều đi ra ngoài, nghe không được hắn trả lời luôn là không quá kiên định, nhưng di động thúc giục đến cấp, không đi cũng không được. Nói mấy câu lặp đi lặp lại mà nói lại nói, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Thân ái kiệt, vị trí ly tiểu khách sạn rất xa rất xa. Vân Yên luyến tiếc đánh xe, xoay mấy tranh giao thông công cộng, trên đường bị thúc giục không biết có. Bao nhiêu biến, rốt cuộc đến kia ra quán cà phê. Vân Yên nguyên bản lo lắng cho mình nhận không ra người, sẽ bị hoài nghi. Đi vào liền an tâm rồi, quán cà phê lạnh lùng lặng lặng, chỉ ngồi mấy cái học sinh. còn có một bàn ưu nhã bà cố nội nhất trong một góc một người nam nhân mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang trong chốc lát cúi đầu xem một chút thời gian trong chốc lát ngẩng đầu hướng cửa xem nhìn đến nàng cũng không đứng lên ngồi ở tại chỗ lười biếng mà vây tay vân yên cảm thấy nguy hiểm nhân viên cửa hàng hiển nhiên cũng đối hắn thực không yên tâm liên tiếp hướng qua đánh giá khả nghi nam nhân không kiên nhẫn mà ồn ào thất thần làm gì Còn không nhanh lên lại đây, toàn bộ quán cà phê người đều chiều Vân Yên xem ra, Vân Yên tưởng đổi ý cũng không được, căng ra đầu đi qua đi, ở hắn nghiêng đối diện ghế trên ngồi xuống, rũ mắt ra vuốt phẳng làn váy, nam nhân mèo mó suy sụp suy sụp mà tựa lưng vào ghế ngồi, không chích khẩu trang, cũng không chích mũ, không chút để ý mà liếc nàng. Này nửa tháng ngươi đi đâu vậy, điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về, như thế nào? Còn ở sinh khí, sinh khí, Vân Yên vẻ mặt mờ mịt, đều nói ta cùng hạ thanh không có gì, để tài là tiết mục tổ mang theo tới, chính ngươi cũng là làm này hành, vì cái gì không thể nhiều lý giải lý giải ta đâu. Liên hệ khởi nam nhân này thân trang điểm, Vân Yên đã hiểu, hắn tám phần cũng là cái minh tinh, gần nhất cùng cái kia kêu hạ. Thanh ở xào tai tiếng, nguyên chủ liền ghen tị. Nhưng hai người không nên là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ sao, như thế nào sẽ? Nam nhân chưa cho nàng suy tư thời gian, xem nàng vẫn luôn cũng không nói lời nào, có điểm không kiên nhẫn, ngữ khí mang lên trào phúng. Nói nữa, ngươi hơn phân nửa đêm thượng thẩm đồng xe, ngươi cùng ta giải thích sao? Đừng nói cho ta ngươi có thể diễn chương đạo diễn là bằng thực lực. Tình tiết này trong sách nhưng thật ra để... Qua... Tiểu Minh Tinh ở gà tiến thẩm ra trước bị thẩm đồng sự trường nhét vào tai to mặt lớn tụ tập đoàn phim, diễn một cái bình hoa nhân vật. Tuy rằng suốt diễn không nhiều lắm, nhưng này bộ kịch hậu kỳ hòa đến rối tinh rối mù, liền Tiểu Minh Tinh cũng đi theo Tiểu Đỏ một phen, bất quá là bởi vì kỹ thuật diễn kém mà bị mắng đến hắc hồng. Lúc này phim truyền hình chỉ bá hai tập, để nhị tập cuối cùng Vân Yên mới lộ cái mặt, bởi vì là cổ trang kịch, cùng nàng ngày thường phong. Cách thực không giống nhau, rất nhiều nhận thức nàng người cũng chưa nhận ra được, nhưng vu tử kiệt cùng Vân Yên nhận thức có mười mấy năm, đánh tiểu nàng liền đuổi theo hắn chạy, sau khi lớn lên hắn tiến giới giải trí nàng cũng tiến giới giải trí, hai người còn thêm vào cùng ra công ty. Nàng gương mặt kia, hắn không thể lại quen thuộc, vừa thấy diễn viên biểu, quả nhiên là nàng. Lúc ấy Vân Yên bởi vì hạ thanh sự ở cùng hắn đơn phương dùng mình, hắn cũng mặc kệ nàng, dù sao. Là cái lốp xe dự phòng, không có cũng liền không có, hạ thanh nhưng không giống nhau, đang lúc hồng đâu, cò nàng nhiệt độ, hắn chướng không ít fans. Vừa thấy đến phim truyền hình, vu tử kiệt liền sửa chủ ý, kia chính là trương Duệ thành trương đạo A, hắn kịch phủng đỏ nhiều ít tân nhân A, lại nhìn một cái này đội hình, liền vân yên một cái là tân gương mặt, trong đó không có khả năng không điểm miêu nị. Có cái gì nội tình hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là Vân Yên Tương. Lai nhiệt độ, nàng nếu là phát hỏa, hắn khẳng định có thể đi theo thơm lây. Nghĩ vậy chút, hắn miễn cưỡng hòa hoan ngữ khí, được rồi, chuyện quá khứ liền đi qua, ta không truy cứu. Ngươi hiểu chuyện một chút, thông cảm thông cảm ta, ta cùng hà trong sạch không có gì. Hắn một người đem tốt xấu tất cả đều nói, Vân Yên còn có thể nói cái gì đâu. Mặc hai giây... khô cằn mà nga một tiếng. Trên bàn hai ly cà phê, từ đầu đến cuối cũng không có người uống. Vu tử kiệt nhìn nhìn thời. Gian, cần phải đi. Kết sang sổ, thấy Vân Yên một bộ không mặn không nhạt bộ dáng, thu hồi bước chân, không quá tình nguyện mà nói, hành đi, đưa ngươi về nhà. Vân Yên đang lo không biết như thế nào tìm ra môn đâu, hắn liền nói ra, lộ ra hôm nay cái thứ nhất cười, phiền toái ngươi lạp, xem ở chỗ tử kiệt trong mắt liền cho rằng chuyện này xem như đi qua vân yên còn sẽ giống nguyên lai like như vậy thích chính mình tâm trở xuống tại chỗ bởi vì không phải cái gì đại minh tinh không cần tư mật tính huống chi cũng không có gì tiền nguyên chủ thuê phòng ở ở một mảnh xóm nghèo giống nhau loạn cũ xưa tiểu khu vu tử kiệt không muốn đi vào tới cửa liền vội vã đi rồi vân yên phiên phiên ba lô không tìm được chìa khóa cũng không có thể đi vào sau lưng liền ngồi xe bus trở về tới khi tiểu khách sạn, tới cửa nhờ tới đáp ứng quá cấp thẩm ám mua đồ ăn vặt, lại đến siêu thị mua điểm tiểu hài tử thích đồ vật cho hắn. trong lúc điện thoại vang lên một lần, tới điều tân tin nhắn phát kiện người là chu tỷ, vân yên một bên phiên thanh tin nhắn, một bên đẩy cửa vào phòng, cũng không ngẩng đầu lên mà kêu thẩm ám, ta đã về rồi. dự kiến bên trong mà không có tiếng người. Chú Tỷ phát tới tin tức, nói có cái vong tổng mời nàng làm tân một kỳ khách quý, muốn nàng hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai nàng trợ lý sẽ đến tiếp nàng. Nguyên lai like Chú Tỷ là nàng người đại diện, nếu nàng đều có người đại diện, thẩm đồng sự trường như thế, nào sẽ nói sinh hải từ sau lại cho nàng an bài người đại diện đâu? Vân yên mãn đầu óc nghi hoặc, nghi nghĩ, vẫn là buông đồ vật hồi phục, tốt, ta biết rồi, thu hồi di động. Nàng lại kêu thẩm ám, thẩm ám, thẩm ám thẩm ám, mau xem ta cho ngươi, ngẩng đầu, toàn bộ phòng đều không có thẩm ám, lánh rớt bánh bao nhân trứng sữa bị bao ni lôn bao vây lấy tùy ý ném xuống đất, nàng đi thời điểm có mấy cái, hiện tại còn còn mấy cái, vân yên chạy ra đi khi liền môn đều không có quan nghiêm, hỏi. Trước trước đài, trước đài đối bọn họ hai cái ấn tượng thâm, ở thẩm ám rời đi khi vừa lúc chú ý tới, vì thế cấp vân yên chỉ cái phương hướng. Vân Yên cảm tạ, theo nàng chỉ phương hướng chạy tới, kêu thẩm ám. Nam thành mùa thu độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày nhiệt, ban đêm lánh, Vân Yên đỉnh Đại Thái Dương, không màng hình tượng mà ở hẻm nhỏ xuyên qua, trong miệng kêu thẩm ám tên. Cuối cùng, nàng là ở bờ sông tìm được thẩm ám. Thẩm ám bên người có ba cái cả. Người cơ bắp to con, một đám hung thần ác sát. Thẩm ám tuy rằng không lộ ra kinh hoàng biểu tình. Nhưng bị vây quanh ở trung gian, vừa thấy liền biết là bị khi dễ. Vân Yên hỏa đằng mà một chút hướng lên trên mạo, tiểu đạn pháo giống nhau xông lên trước, một cái quá vai quang ngã phanh mà một tiếng, một cái to con bị lược đổ. Động tác mau đến không ai phản ứng lại đây. Ngay sau đó cái thứ hai cũng đổ, cái thứ ba có chuẩn bị, đang muốn chủ động xuất kích, răng rắc một tiếng. Cánh tay bị ngạnh sinh sinh bẻ cong, đầu gối cũng bị đá một chân. kêu thảm quăng ngã ở xi măng trên mặt đất thẩm ám há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì người bị đâm cho lui về phía sau vài bước vân yên nhào lên tới cánh tay gắt gao mà ôm hắn eo ngược chỗ vải dệt thực mau ước nàng khóc đến thở hổn hển giống như chính mình mới là bị đánh cái kia khụt khịt oán giận ô ô ô kêu kêu ngươi đừng chạy loạn thẩm ám nhíu lại mi hướng ba cái to con đưa qua đi một ánh mắt Ba người chạy nhanh bỏ dậy chuẩn bị chạy. Vân Yên nghe được thanh âm, đẩy ra thẩm ám xoay người, bị thẩm ám bao quát, lại đâm trở về hắn trong lòng ngực. Ba người nhân cơ hội chạy. Vân Yên tiếp tục khóc, ô ô ô ngươi như vậy không, không ngoan, ta ta ta không cần đối với ngươi được rồi. Người qua đường nhóm đụng phải náo nhiệt, liên tiếp hướng qua đánh giá, tưởng nhìn một cái đánh bại ba cái tráng hán nữ hài nhi trông như thế nào. Thẩm ám ánh mắt hung ác nham hiểm. Đem. hoặc tò mò hoặc không có hảo ý ánh mắt đều chắn trở về hắn hơi chút cong eo tay đặt ở vân yên cái ót thượng một ấn vân yên cái chán hung hăng đụng phải bờ vai của hắn vì thế khóc đến lợi hại hơn nắm tay ở hắn phía sau lưng chùy một chút ô ô ô ô người xấu thẩm ám kêu rên một tiếng đỉnh mày hơi gồ lên vân yên lần đầu tiên nghe được hắn phát ra âm thanh một bên thút tha thút thít nước nở Một bên hiếm lạ mà ngẩng đầu lên xem Thẩm ám một tay đặt ở nàng sau thắt Lưng Một tay đặt ở nàng cái ót thượng Không tránh không tránh mà nhập nàng đánh giá Nàng sát sát nước mắt Hậu chi hậu giác ý thức được Bọn họ đây là ở trên đường cái Bốn phía người đi đường không quang minh Chính đại mà nhìn Cũng ở mịt mờ mà hướng qua ngắm Vì thế ngượng ngùng lại khóc đi xuống Tránh ra thẩm ám cánh tay Xoay người đi Đi hai bước ngừng Một bàn tay về phía sau duỗi, biệt biệt nữu nữu mà nói, lại đây. Thẩm ám câu môi dưới, bắt lấy nàng đưa qua tay. Dọc theo đường đi, Vân Yên giống đang giận lẩy, không có cùng thẩm ám nói một lời. Trở về khách sạn, nàng nhẹ buông tay, hoàn toàn mặc kệ hắn. Nàng đối hắn tốt thời điểm, thẩm ám trong lòng phòng bị. Lúc này nàng không để ý tới hắn, hắn ngược lại không thói quen lên. Tầm mắt luôn là không tự giác mà đi theo nàng chuyển. vân yên ngồi ở trên sàn nhà nàng không biết từ nào lấy tơi cái túi mua hàng mở ra xôn xao đảo ra tới đầy đất sữa chua thạch trái cây chót lướt còn có chút dùng đủ mọi màu sắc giấy gói kẹo bao vây lấy kẹo tất cả đều là cấp tiểu hài từ ăn đồ vật nàng vành mắt còn hồng đâu thoạt nhìn đáng thương hề hề nhưng trên tay lại rất dùng sức mà thứ lạp một tiếng xé rách hắt chót lướt đóng gói giấy sau đó đưa đến trong miệng hung tợn cắn tiếp theo khối kế tiếp, nàng duy trì hung ba ba biểu tình, đem đầy đất bản đồ ăn và toàn ăn sạch, ăn thời điểm còn chừng mắt hắn, giống thị uy giống nhau, thẩm ám nhìn lại chỉ nghĩ cười, không khí đến hắn, vân yên trong lòng càng tức giận, lơ đáng quét đến một quả chanh vị đường, ánh mắt sáng lên, đem giấy gói kẹo lột ra, nhón chân nhét vào thẩm ám trong miệng, thẩm ám lăng một chút, đôi môi liền bao trùm thượng một con mềm mại tay, không được nhổ ra. Nàng giả vờ hung ác, bên môi lại ấn hai cái má lúm đồng tiền, thực vất vả mà điểm mũi chân, đôi mắt không chớp mắt, chờ mong thẩm ám kế tiếp phản ứng, nhưng thẩm ám không phản ứng, chỉ là rũ mắt nhìn nàng, nàng thực mau. Chống đỡ không được, gót chân rơi xuống đất, tay đi theo buông xuống, cúi đầu nhìn xem giấy gói kẹo, ngẩng đầu nhìn xem nàng, ánh mắt do dự, lặp lại xác nhận qua mấy lần, nàng quyết định tự mình thử xem. Lại cầm lấy một quả chanh vị kẹo, lột ra bỏ vào trong miệng, mặt nhăn lại tơi, vân yên hàm chứa ê ẩm, còn mang theo điểm khổ ba ba hương vị đường, lại cho thẩm ám một quyền. Thiên mau đêm đen tới thời điểm, hành lý một lần nữa thu thập hào, vân yên từ một kiện áo khoác. Trong túi nhảy ra một chuỗi chìa khóa, thật cẩn thận thu hào, nàng nhìn nhìn tiền bao, bên trong thật sự là không bao nhiêu tiền, nhưng cầm nhiều như vậy đồ vật. Còn phải đề phòng cùng thẩm ám đi lạc, nàng lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Rồi dám tới rồi dám đi, cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn đánh xe. Cũng may lần này thẩm ám thực ngoan, ven đường chờ xe thời điểm không có chạy loạn, ngồi trên xe sau cũng không lâm thời nháo cái gì tính tình. Thiên hoàn toàn đêm đen tới. Thời điểm, bọn họ thuận lợi đến cho thuê phòng. Lầu một thanh khống đèn giống như hỏng rồi, giẫm vài cái sàn nhà đều không có lượng. Vân Yên xem không rõ lắm, túm thẩm ám góc áo thượng đến lầu 2, không nghĩ tới lầu 2 cũng là đen nhánh một mảnh. Nàng đưa cho thẩm ám di động, làm hắn cấp chính mình chiếu sáng, đứng ở trước cửa, lấy ra chìa khóa từng bước từng bước mà thí. Thẩm ám xem ở trong mắt, liếm hạ khóe miệng, trong lòng hiện ra một cái suy đoán, thì đến phía sau, Vân Yên đều mau khóc, động tác càng ngày càng chậm, sợ quá sớm biết chính mình đêm nay muốn lưu lạc đầu đường. Cuối cùng một phen chìa khóa cắm vào đi, cùng cú, môn rốt của khai. Màn hình di động mỏng manh ánh sáng chiếu đi vào, chiếu ra một cái vắng vẻ phòng. Vân Yên sở đến trên vách tường chốt mở, một ấn, phòng sáng lên tới. Phòng ở trung gian bãi chương nho nhỏ bố nghệ sofa, trên vách tường treo tivi. Nàng đem cái dương cùng thẩm ám cùng nhau kéo vào tới, đóng cửa lại. Phát hiện còn có một phòng, hẳn là cái phòng ngủ, đi qua đi. đẩy cửa ra tò mò mà đánh giá, phòng ngủ cũng là trống rỗng, một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng một chiếc đơn người sofa, trên sàn nhà phô một tầng hơi mỏng cho bụi, còn phải quét tước qua mới có thể chủ người. Lúc này Vân Yên nhớ tới Thẩm Ám tới, xoay người muốn kêu hắn, chóp mũi đụng phải một đồ thịt tường. Nàng xoa cái mũi ngẩng đầu, Thẩm Ám không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, hai Người khoảng cách gần đến cơ hồ dáng ở bên nhau. Hắn nhìn nàng, trong mắt có một chút tìm tòi nghiên cứu. Vân Yên nhưng nhìn không ra tới cái gì tìm tòi nghiên cứu không tìm tòi nghiên cứu. Tùy tay sờ tới cái cây lau nhà ném cho hắn, nhanh lên làm việc lạp. Cũng may phòng không lớn, thực mau liền quét tước xong rồi. Thẩm ám lại đem Vân Yên cấp khí tới rồi. Hắn cái gì cũng sẽ không làm. Một mét tám năm người cao to, liền đi theo Vân Yên phía sau lắc lư. Nàng mới vừa lau khô sàn Nhà, hắn liền ở mặt trên lưu lại một chuỗi dấu chân Đáng thương Vân Yên tức không hảo hảo đương quá một hồi hài tử Cũng không có sinh quá hài tử Liền trước cảm nhận được dưỡng hài tử gian khổ Cuối cùng, thẩm ám bị phạt ngủ phòng khách tiểu sofa Đêm qua gắt gao ôm hắn không bỏ Vân Yên lời lẽ chính đáng mà nói cho hắn Nam nữ có khác, bọn họ về sau đều không thể ở bên nhau ngủ Thẩm ám súp ở nho nhỏ bố nghệ trên sofa Tay chân đều duỗi thân không khai, cũng không biết. Có hay không nghe minh bạch, Vân Yên không hề trong lòng gánh nặng mà vào phòng ngủ. Buôn ba một ngày, nàng nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng mà thực mau không mở ra được mắt. Lập tức liền phải ngủ thời điểm, nàng hoảng hốt nghe thấy được mở cửa thanh, bên cạnh người hạ hãm có một người nằm ở nàng bên người, tức khắc thanh tỉnh. Vân Yên bật đèn vừa thấy, là thẩm ám, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tức giận mà đẩy hắn, uy, ngươi hồi ngươi sofa đi ngủ, thẩm ám nhắm mắt lại không, nói chuyện, nàng lại đẩy hắn vài cái, thấy vô dụng, tay nắm chặt thành quyền, uy hiếp nói, không nghe lời tấu ngươi Nga, thẩm ám mở mắt, ở một nhà ánh đèn hạ, hắn ánh mắt giống như trở nên có chút ôn nhu, hắn bình tĩnh nhìn Vân Yên, đột nhiên nói, lánh, Vân Yên giống như bị dọa, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thẩm ám. Nửa ngày không ra tiếng, một lát sau, nàng đột nhiên nắm lên hắn tay, á ô cắn một ngụ, thẩm ám hừ một tiếng, nhíu mày xem nàng, nàng không biết. Như thế nào nước mắt lưng trọng mà, cả người đột nhiên áp đi lên, kích động mà kêu, ngươi sẽ nói chuyện. Thẩm ám, hắn không nên sẽ sao. Vân yên so nhìn đến một con khỉ trước mặt mọi người diễn thuyết còn muốn kích động, đôi mắt sáng lấp lánh. cua cua bị nàng cắn mọc răng ấn tay ngươi nói lại lần nữa thẩm ám bỏ qua một bên đầu không để ý tới nàng nàng duỗi tay đem đầu của hắn bẻ trở về cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện ngươi nói lại lần nữa sao thẩm ám mới nhận thấy được hai người bọn họ khoảng cách có bao nhiêu gần nàng thân thể mềm mại giống bơ giống nhau dính vào hắn trên người còn tản ra như có như không ngọt mùi hương tóc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dừng ở ngực hắn Cào đến hắn trong lòng phát ngứa, ngoan lạc, nói lại lần nữa, liền một lần. Thẩm ám, thẩm ám, chậm chạp không được đến đáp lại, làm vân yên có điểm mất mát, gục xuống khóe miệng, ủy ủy khuất khuất mà nhìn hắn, thẩm ám bị nàng nhìn đến. Chịu không nổi, đông cứng mà nói, ngủ, nàng trong nháy mắt cao hứng lên, một đôi mắt cong thành trăng non, thanh thúy mà đáp, hảo nha. Vân Yên xoay người nằm trở về, hoàn toàn đã quên muốn đuổi hắn đi ra ngoài ngủ xô pha sự. Vài phút sau, nàng lại dựa lại đây, nhẹ nhàng nói, ngủ ngon thẩm ám. Uy, nàng cách chăn lắc lắc bờ vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi không thể không lễ phép, ta nói ngủ ngon, ngươi cũng muốn nói ngủ ngon. Tới cùng, ta nói, vãn, an, oan vãn, thẩm ám mau bị nàng phiền đã chết. ngủ ngon hảo ngoan vân yên khen thưởng mà vỗ vỗ đầu của hắn sau đó còn cho hắn dịch dịch chăn động tác một đốn lại đem chăn xốc lên không lưu tình mà nói không được ngươi đi ra ngoài ngủ thẩm ám thôi nàng biến sắc mặt cùng ảo thuật dường như lập tức đem chăn dịch trở về xem ở ngươi thực ngoan phân thượng hôm nay khen thưởng ngươi ngủ giường đi sau đó ngồi dậy ta đi ra ngoài ngủ xô pha nói nhảy xuống giường ôm gối đầu cùng chăn bông chân trần lạch cạch lạch cạch chạy ra đi thẩm ám nhìn phòng ngủ môn thật lâu không có ngủ ý sáng sớm hôm sau vân yên là ở phòng ngủ tỉnh lại nàng vừa mở mắt ra trước mắt liền xuất hiện thẩm ám sườn mặt sao lại thế này đêm qua kỳ thật là nàng làm một giấc mộng sao nàng đánh cái ngáp thân thể vừa động phát hiện chính mình đè nặng một bàn tay bắt tay lấy ra tới vừa thấy bên trên có cái không rõ ràng dấu răng Vân Yên không hiểu ra sao mà đôi cái kia dấu răng nhìn lại xem nếu không phải nằm mơ nàng đêm qua không phải ngủ sofa sao như thế nào lúc này sẽ ở trên giường tỉnh ngủ chẳng lẽ nàng một khuôn mặt soát mà trắng chẳng lẽ nàng mộng du sao vì thế thẩm ám vừa mở mắt ra nhìn đến chính là Vân Yên lá trá trực khóc mặt thấy hắn tỉnh nàng khẩn trương hề hề mà thò qua tới thẩm ám ta đêm qua có phải hay không mộng du a liền ta đêm qua có phải hay không nhắm mắt lại trở về a ngươi có biết hay không ta tối hôm qua là như thế nào trở về cũng đúng ngươi hẳn là đều ngủ rồi vân yên trong lòng đã khẳng định chính mình mộng du phát sầu mà nằm trở về nhìn trần nhà thở dài đột nhiên vang lên di động chấn động thanh vân yên chấn động bỗng chốc ngồi dậy khắp nơi tìm di động Trong phòng không tìm được, nàng đẩy cửa đi ra ngoài tìm, cuối cùng ở trên số pha lộn xộn chăn gian thấy được. Trên màn hình lóe hai chữ, chú tỉ, nàng. Chạy nhanh ấn tiếp nghe, không chờ ra tiếng, bên kia đổ ập xuống nói, đã làm tiểu tống đi tiếp ngươi, ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị. Đô, treo, vân yên muốn đi ra ngoài công tác, nhất không yên lòng chính là thẩm ám. Rời đi trước, nàng lại là uy hiếp lại là hống dụ. Không được hắn đi ra ra muôn, được một cái gật đầu bảo đảm còn không yên tâm, liền kém đem hắn dùng dây thường cấp bó đi lên, ở một lần lại một lần điện thoại thúc giục hạ, mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi. Rồi, Vân Yên muốn lục chính là cái tân đẩy ra bên ngoài vong tổng, tổng nghệ danh tự kêu hắc ám liệu lý đại mạo hiểm, có năm cái thường trú khách quý, một cái người chủ trì, đều là không có gì danh khí, hoặc là qua khí cái loại này. Vân Yên hôm nay là làm phi hành khách quý bị mời tới, đã lục quá hai kỳ, khách quý nhóm cho nhau đều quen thuộc, ở màn ảnh hà hi hi ha ha mà truy đuổi chơi đùa, vứt ngạnh tiếp ngạnh. Vân Yên tự giới thiệu sau bị lượng ở một bên, có vẻ có chút không hợp nhau. Lúc này, người chủ chỉ bắt đầu giới thiệu trò chơi lưu trình, sau cái khách quý chia làm hai tổ, thông qua thi đấu đạt được nấu nướng hắc ám liệu lý nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp còn có cái đại mạo hiểm. Mạo hiểm thành công tiểu tổ không cần ăn liệu lý, mạo hiểm thất bại tiểu tổ ăn xong phân hắc ám liệu lý, hoặc là để cử ra một cái đội trưởng, cuối cùng từ đội trưởng ăn luôn toàn bộ liệu lý. Vân Yên bị phân tới rồi A đội, đồng đội là tuổi không lớn một nam một Nữ, một cái kêu kỳ tử hàm, một cái kêu cảnh sán sán, cảnh sán sán tựa hô ở tiết mục tổ địa vị không thấp, khách quý nhóm đều ẩn ẩn phùng nàng, nàng một mở miệng, không có không tiếp lời. vân yên xuyên thứ trước làm một thời gian quần chúng diễn viên cũng coi như là hôn quá giới giải trí người tuy rằng đối thế giới này giới giải trí nửa điểm cũng không hiểu biết nhưng không khó suy đoán cảnh sáng sáng đại khái là danh khí cao hoặc là có hậu đài vì thế không nghĩ chọc nàng cũng không nghĩ tới muốn cước nổi bật lúc trước chu tỷ cũng công đạo quá không cần gây chuyện nói vậy năm cái khách quý đều là nàng không thể trêu vào nhưng cảnh sán sán lại chủ động đụng phải tới Cười khanh khách mà cùng nàng chào hỏi, Vân Yên, đã lâu không gặp lạp, ta gần nhất ở truy ngươi diễn kịch đâu, ngươi cái kia nhân vật khi nào chết a? Ngữ khí quen thuộc lại nhiệt tình, giống như vừa rồi đem Vân Yên đương không khí người không phải nàng dường như gặp được. Người quen, vẫn là cái tựa hồ đối nàng có chút ác ý người quen, Vân Yên thực cẩn thận mà không có lập tức đáp lời. Kỳ tử hàm thấu đi lên, sáng sáng các ngươi nhận thức. Đúng vậy. Cảnh sáng sáng cũng không có muốn nghe Vân Yên trả lời ý tứ, đối kỳ tử hàm nói, hai chúng ta làm bốn năm bạn cùng phòng, thuộc đến không thể lại chín. Vân Yên vẫn là chúng ta phòng ngủ thất trường đâu, đặc biệt có trách nhiệm tâm, ta xem chúng ta đội đội trưởng khiến cho nàng đảm đương đi. Kỳ tử hàm, sửng sốt một chút, thực mau khôi phục như thường, tùy tiện mà nói, hành A, ta tán thành. Cảnh sáng sáng giơ lên một con cánh tay. đồng ý Vân Yên đương đội nhất tay, Kỳ Tử Hàm hai tay đều dơ lên lấy kỳ phối hợp. Vân Yên còn không có phản ứng lại đây đâu, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà thành đội trưởng. Lấy nguyên liệu nấu ăn có thời gian hạn chế, mỗi đội cấp một trăm hai mươi giây. Nhưng nguyên liệu nấu ăn tổng cộng chỉ như vậy một chút, ai trước ai sau liền thành vấn đề. Cho nên này, phía trước còn phải làm chàng trò chơi. Trò chơi thắng lợi mới có thể lấy ưu tiên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, còn có quyền lợi cấp chính mình đội ngũ gia tăng thời gian, hoặc là cấp đối phương đội ngũ giảm bớt thời gian. Người chủ trì nam tử lúc này đảm đương nổi lên trọng tài, kêu nhân viên công tác lấy thú bông phục. Sau đó khách quý nhóm muốn ăn mặc thật dày thú bông phục thượng lôi đài lẫn nhau để, ai rớt xuống lôi đài ai liền thua. Làm đội trưởng, Vân Yên theo lý. Thường hẳn là mà cái thứ nhất xuất chiến. Bi đội thấy A đội thượng cái vừa thấy liền nhược chít chít nữ sinh, nghĩ cũng không thể quá khi dễ người, theo sau cũng phái cái cùng vân yên dáng người sắp xỉ nữ sinh đi lên. Nam tử một tiếng huyết xáo, vây xem quần chúng mới vừa dọn xong tư thế, chưa kịp kêu khẩu hiệu đâu, chỉ nghe thình thịch một tiếng, ăn mặc bi đội thú bông phục nữ sinh một cái té ngã chui vào dưới lôi đài bọt biển cầu. Hiện trường yên lặng hai giây, Nam tử cao. Giọng tuyên bố, A đội thắng. Cảnh sáng sáng cùng kỳ tử hàm hậu chi hậu giáp bắt đầu hoan hô. Hiệp thứ hai, bi đội không thể không nghiêm túc đi lên. Bọn họ nguyên bản không tuyển đội trưởng, đội trưởng là cái khổ sai sự, không ai nguyện ý đương. Trước mắt vì không như vậy mất mặt nhi, đẩy ra trong đội thường thường ngâm mình ở phòng tập thể thao, một cái có cơ bắp nam diễn viên, nói là làm đội trưởng cây đội trưởng. Dưới đài vang lên âm thanh ủng hộ cố lên thanh, trên đài vân, Yên khóa lại thú bông phục, ra một thân dính nhớp hãn, để sớm thoát khỏi này bộ quần áo, nàng cũng không rảnh lo tiết mục hiệu quả gì đó, dứt khoát lưu loát mà nhảy dựng lên, dùng nho nhỏ ngắn ngủn thú bông thô chân đem đối phương đã đi xuống. Sau đó không đứng vững, bang kỷ ngồi ở trên lôi đài, bởi vì tay đoạn căng không đến mà, nửa ngày không đứng lên. Cuối cùng thật vất vả muốn bỏ dậy, không cẩn thận dẫm tới rồi thú bông phục cái đuôi nhanh như chớp lăn xuống lôi đài. lại an tĩnh vài giây dưới đài một trận cười ầm lên nam tử cũng cười đến thở hổn hển tuyên bố a đội thắng lợi vân yên rời đi hiện trường thay quần áo lại trở về nguyên liệu nấu ăn đã lấy xong rồi bọn họ đội đồ vật là cảnh sán sán lấy gia vị xứng đồ ăn chủ đồ ăn mọi thứ không thiếu còn có ba cái trái kỳ uy vân yên mày nhảy dựng nàng ăn trái kỳ uy dị ứng có một hồi còn vào bệnh viện hiện tại tuy rằng thay đổi thân thể nhưng đối nó vẫn là có bóng ma tâm lý nếu là nói thẳng dị ứng đi vạn nhất thân thể này cũng không dị ứng không phải thành nói dối sao nàng đang lo bên cạnh cảnh sáng sáng cười như không cười mà vỗ vỗ nàng bả vai đội trưởng nhìn cái gì đâu gấp không chờ nổi muốn thử xem sao đừng nóng vội thua nói hôm nay liệu lý tất cả đều là ngươi một người vân yên đội liệu lý từ nghe nói chủ nghệ thực không tội cảnh sáng sáng nấu nướng cà chua trái ki uy cải trắng rau thơm ớt cay hơn nữa tài trợ thương tài trợ sữa bò ở trong Nồi nấu thành đen tuyền một đống kỳ quái hương vị tràn đầy toàn bộ studio trước hai kỳ chơi đến độ không như vậy tàn nhẫn một khác đội thẳng hô cảnh sáng sáng quá không phúc hậu cảnh sáng sáng thiết cái thứ ba trái ki uy cười tủm tỉm mà nói sợ cái gì thua có đội trưởng khiêng vì thế một khác nồi cũng bắt đầu thêm mánh liêu Vừa mới bại bởi Vân Yên kẻ cơ bắc đội trưởng hô thiên thưởng địa đỗ lại. Vân Yên trốn thật xa còn có thể nghe đến hương vị, nhăn lại cái mũi, liền. Đánh vài cái hát xì. Kế tiếp tiến vào chính đề, tới rồi mạo hiểm phân đoạn. Hiện tại game sâu đa dạng phồn đa, nếu muốn hấp dẫn người xem, nhất định đến không giống người thường. Hắc ám liệu lý chính là lấy, lăn lộn khách quý, vì bán điểm tiết mục, từ khiêu chiến đến trừng phạt. đều không phải tùy tiện chơi chơi có thể qua khứ làm vân yên không tưởng được chính là mạo hiểm chủ đề thế nhưng cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ cả chua ớt cay kích phát đại giả dày vương thi đấu làm minh tinh này hành mặc kệ hòa không hòa bảo trì dáng người vĩnh viễn là đệ nhất vị cảnh sáng sáng không muốn thượng kỳ tử hàm nhưng thật ra có trong lòng đi đừng động thua vẫn là thắng hậu kỳ có thể nhiều cấp mấy cái màn ảnh mới là quan trọng nhất. chính là bị cảnh sáng sáng cấp đánh gãy đội trưởng khai cái đầu đi cảnh sáng sáng đẩy đẩy vân yên bà vai đừng nhìn chúng ta đội trưởng hiện tại rất gầy đi học thời điểm chính là cái đại mập mạp đâu tiến thương trường sầu mua không được má ăn cơm đường sầu tiền không đủ hoa một người so toàn phòng ngủ thêm lên lượng cơm ăn còn đại một đám người ồn ào bật cười còn có người không có hảo ý về phía nàng lãnh giáo giảm béo phương pháp Vân Yên từ nhỏ liền không ăn qua cái gì thứ tốt, đậu giá dường như gầy ba ba lớn lên, nào biết cái gì giảm béo bí tịch. Cũng may người chủ trì nam tử kịp thời cứu chàng, tuyên bố hai đội dự thi thành viên, chuẩn bị đổi chàng, bỏ lỡ tốt nhất cự tuyệt. Thời cơ, Vân Yên tưởng không tham gia cũng không được. Nơi thi đấu ở một nhà tên là, cay vị cay, nhà ăn, hẳn là tiết mục tổ thu tiền cho bọn hắn ra làm mở rộng. Vân Yên đánh vừa vào cửa liền có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên, nam tử ở giới thiệu nhà này cửa hàng lão bản cùng lịch sử sau, lão bản mở miệng, muốn thỉnh khách quý nhóm nếm thử nhà bọn họ chính tông cay, đỏ tươi cái lẩu, đỏ tươi xuyến xuyến, đỏ tươi xào rau, thậm chí còn có đỏ tươi gạo nếp cơm gay mũi đồ ăn bày. Suốt hai chương cái bản, thi đấu khi trường 20 phút, nam tử bóp đồng hồ bấm dây, hô thanh bắt đầu, vì không ăn trái uy. Vân Yên bất cứ giá nào, một khác đội bị phái đi lên chính là cái sinh ra ở phổ biến có thể ăn cay thành thị nam diễn viên, hắn nguyên bản là định liệu trước, từng ngụm từng ngụm ăn đến vui sướng. Nhưng không bao lâu, tác dụng chậm nhi lên đây, môi cùng vành mắt đều đỏ, tê ha tê ha mà hút khí, dư quang liếc đến bên cạnh người Vân Yên, nàng không rên. Một tiếng mà, buông xuống đầu hướng trong miệng tắc gạo nếp cơm. Trên bàn bãi một đồng lớn ăn xong xuyến xuyến lưu lại xiên tre, đồng đội ở thúc dục, hắn chạy nhanh cúi đầu tiếp tục ăn, thầm nghĩ tiết mục tổ đây là từ nào tìm tới người tài ba A. Bị đối thủ quan thượng, người tài ba, nhãn vân yên lại không giống nhìn qua như vậy nhẹ nhàng, trong miệng không biết là cái gì nguyên liệu màu đỏ đồ vật lại ma lại năng, nàng đầu lưỡi đã nếm không ra hương vị tới, giả dày cũng nóng, rát mà đau. Đôi mắt bị gây mũi khí vị hoan ra nước mắt, nàng cô nén không cho nước mắt rơi xuống. Dài dòng 20 phút qua đi, nam tử rốt cuộc kêu đình. Vân Yên trong miệng còn có khối nấm, nàng căn nấm, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Ngẹn nửa ngày hai giọt nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa tạp xuống dưới. Một khắc đội đồ vật thừa một nửa còn nhiều, vân Yên bên này mâm đã không vài cái. Nam tử tuyên bố vân Yên thắng lợi. Vân Yên ngồi ở tại chỗ, ngơ ngác mà đánh cái cách. Cái thứ hai mạo hiểm từ một khác đội bia kích phát, so với cái thứ nhất tương đối nhẹ nhàng một ít, tổ ba cái thành viên đều phải tham gia. Một cái phụ trách ấn đoạt đáp khí, một cái phụ trách đáp đề, còn có một cái muốn ở đáp đề người đáp sai sau tiếp thu trừng phạt. Trừng phạt cũng đơn giản, đại thượng bãi mấy chục cái cái ly. Cái ly có khả năng là bạch thủy, có khả năng là sữa bò, có khả năng là đồ uống, cũng có khả năng là rượu. Cái ly phía dưới có bảng số. Tiếp thu chừng, phạt người mang lên bịt mắt, tùy cơ tuyển một cái bảng số, uống sạch tương đối ứng cái ly đồ vật. Kỳ tử hàm ấn đoạt đáp khí tốc độ rất nhanh, cảnh sáng sáng lại liên tiếp làm lỗi, liền đơn giản sơ trung toán học để đều đáp không được. Vân Yên cũng là xui xẻo, mỗi lần đều vừa lúc tuyển đến trang rượu cái ly, cũng may là rượu trái cây, ngọt ngào, số độ cũng không cao. Vân Yên liếm liếm môi, tương đương ngay thẳng mà. Mỗi lần đều uống sạch suốt một ly Cái thứ hai phân đoạn kết Thúc, rượu trái cây tác dụng chậm nhi đi lên Vân Yên đã choáng váng Nàng tháo xuống bịt mắt cấp nhân viên công tác Chậm gì gì mà chớp chớp mắt Cảm thấy trời đất quay cuồng Người chủ chỉ nói gì đó nàng cũng không nghe rõ Đi theo đại bộ đội đi Tới rồi một ngọn núi thượng Gió thổi qua, nàng dùng mình một cái Gương mặt đỏ bừng Ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước Là một cái thật dài pha lê sạn đạo Phong hô hô mà thổi Nàng nghe thấy tên của mình Phản ứng trì độn mà xem Qua đi Còn không có người ý thức được nàng uống say rượu Ai có thể nghĩ đến mấy chén rượu trái cây Cũng có thể đem người chuốc say Nam tử miệng nhất khai nhất hợp Nói kế tiếp lưu trình Trước mắt mới thôi là một so một bình Nói cách khác này cục là mẫu chốt nhất một ván Ba người đều phải tham gia Đúng hạn chàng định thắng thua, ngày thường đừng động lá gan bao lớn, lúc này năm cái khách quý không một cái dám lên đi. Vân Yên bị cô lập ở trước nhất đầu, nam tử. Thuận thế nói, phía trước thi đấu Vân Yên biểu hiện đều thực xuất sắc, lần này không bằng ngươi đến mang đầu. An tính vài giây, Vân Yên ý thức được người này ở cùng chính mình nói chuyện, ngẩng đầu xem hắn. Nam tử chỉ hướng pha lê sạn đạo, đội trưởng tới cấp hai cái đội viên mang cái đầu đi. Vân Yên ngây người một cái chớp mắt, ngây ngốc mà nga một tiếng, tóc bị gió thổi đến hồ ở trên mặt, nàng nâng lên tay vén lên, vẻ mặt bình tĩnh mà đi phía trước đi, đi 2 mét. Quay đầu lại, phát hiện chính mình hai cái đội viên một cái bái tường nhắm mắt quỷ gào, một cái liền thượng cũng không chịu đi lên. Nàng cuối cùng không quên thua muốn ăn trái kỳ uy sự, lập tức quay trở lại, sấn kỳ tử hàm không phản ứng lại đây, Túm khởi hắn cánh tay liền đi. Kỳ tử hàm khoa trương mà kêu to Bởi vì chân mềm đứng dậy không nổi Người liền nằm liệt pha lê thượng Một con cánh tay bị Vân Yên lôi kéo Gắt gao nhắm hai mắt Run run rẩy rẩy mà kêu Ngươi chật một chút Ngươi ngươi ngươi chật một chút Vân Yên giống kéo bao tải dường như Đem sắp dòa khóc Kỳ tử hàm kéo dài tới bên kia Nàng xa xa quay đầu lại Cảnh sáng sáng còn cỏ tới có lui mà không đi Vì thế lại một lần trở về ở cảnh sán sán hoảng sợ ánh mắt hạ mạnh mẽ túng nổi lên tay nàng cảnh sán sán lúc trước là vì làm vân yên ăn liệu lý cố ý thua quá vài lần nhưng này pha lê sạn đạo nàng là thật không dám đi cố tình vân yên tay kính nhi đại đến muốn mệnh nàng tránh cũng tránh thoát không khai nếu không phải bởi vì mang mạch nàng đã sớm chửi ầm lên bất chi bất giác tới rồi trung đoạn hồi là không có khả năng trở về Chỉ còn lại có Vân Yên này một cây cứu mạng rơm dạ, nàng run run rẩy rẩy mà, gắt gao ôm Vân Yên eo. Cuối cùng, dự kiến bên trong mà, Vân Yên dẫn dắt đội ngũ thắng. Bi đội đội trưởng dưng dưng đạt được xong phân liệu lý, đuổi theo đội viên yêu cầu chia đều. Kỳ tử hàm vui sướng khi người gặp hòa mà xem náo nhiệt, cũng bị tắc một. Miệng hương vị quỷ dị trái uy, cảnh sáng sáng xoa bị Vân Yên nắm chặt hồng thủ đoạn. Lại tức lại hận mà nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Vân Yên súp ở góc ghế trên, dựa vào vách tường đã ngủ đi qua. Trong lúc, Vân Yên bị trợ lý đánh thức một lần, ngồi trên xe sau lại ngủ rồi. Đường xá xa, xa xôi, nàng chính làm một giấc mộng. Trong mộng nàng trở lại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ba ba tan tầm về nhà, mang về tới cái xinh đẹp A làm nàng kêu mụ mụ. Vân Yên không kêu, vì thế bị tấu một đốn. Nàng xoa thí cổ tưởng, Nàng không bao giờ muốn thích ba ba, ngày mai ba ba đi công tác, nàng cũng không cần tưởng hắn. Ngày hôm sau là ác mộng bắt đầu, ba ba đi rồi, nhưng không đem xinh đẹp A Di mang đi, cũng không giống thường lui tơi giống nhau đem bà ngoại kế đó. Xinh đẹp A Di càng ngày càng không xinh đẹp, nàng không cho nàng cơm ăn, nàng tưởng đem nàng đói chết. Vân Yên bị trợ lý đỡ xuống xe, đỡ lên lầu, nàng giả dày rất đau, bởi vì trong mộng A Di không. Cho nàng ăn cơm, nàng qua đói bụng Cửa mở, nàng đôi mắt nửa mở Nhìn đến một cái màu đen bóng dáng Trợ lý thu hồi tay Nàng chân mềm nhũn Thình thịch quỳ trên mặt đất Trước mắt chính là nam nhân chân Nàng cỏ vài bước ôm lấy Nước mắt lưng tròng mà kêu Ba ba, ta hảo đói nha Vân Yến, Lan Thị Người Ba tuổi cha mẹ song vong Tám tuổi ra ra nãi nãi qua đời Ở mấy cái thân thích trong nhà lớn lên 18 tuổi thi được Nam Thành học viện điện ảnh, nhưng là không. Thế nào ở trường học lộ diện, bởi vậy thiếu chút nữa không có thể tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau thiêm tiến thẩm thị kỳ hạ tinh sán giải trí, theo cái không gì bản lĩnh người đại diện, diễn qua mấy cái tiểu vai phụ, cũng chưa cái gì bọt nước, thật lâu sau, thẩm ám ừ một tiếng. Không phải, lão bản, ngươi tìm ta liền điều tra cái tiểu minh tinh a. Ta cho rằng lại vô dụng cũng có thể làm ta nhìn chằm chằm thẩm minh kia mấy cái đâu cha cái tiểu minh tinh, cũng quá đại tài tiểu. Dụng đi, tiền tiêu đến độ mất công hoàng bà ngoại, ta đau, lúc này, vân yên không biết lại mơ thấy cái gì, không an phận mà ở trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng ôm lấy thẩm ám eo, kêu bà ngoại, kêu đau. Thẩm ám cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, đáy mắt cảm xúc không rõ, ta dựa. Điện thoại kia đầu người sợ ngây người, lão bản ngươi trên giường có người. Từ từ, bà ngoại, này cái gì đặc thù đam mê? Đại khái là đối thẩm ám thở ơ cảm thấy bất mãn, vân yên lung tung. Sờ sờ, lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình già dày bộ, hít mắt, ủy ủy khuất khuất mà lại nói biến, đau, microphone looking lúc look giống thanh âm đột nhiên im bặt, thẩm ám cắt đứt điện thoại, tùy tay liền ném vào một bên. Lòng bàn tay hạ dán một mảnh trơn trượt làn ra, nàng bắt lấy cổ tay của hắn, không cho hắn thu hồi tay. Hắn nhìn chằm chằm kia một mảnh nhỏ làn da, hậu kết lăn lăn, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Bà ngoại, nàng nói, xoa, thẩm ám ngẩn ra một chút, ánh mắt tức khắc lạnh, nhưng mà ngủ hồ đồ vân yên là sẽ không xem ánh mắt, học lại cơ giống nhau, nháo nháo dính dính mà trong chốc lát một tiếng bà ngoại. còn một hai phải hắn xoa xoa chính mình không đạt mục đích không bỏ qua giường như xảo. hơn nửa ngày thẩm ám vững vàng khuôn mặt tay chậm rãi động lên vân yên thỏa mãn mà lẩm bẩm một câu cái gì lại hướng hắn trong lòng ngược tê tế, tế, ngọt ngào mà ngủ say ánh nắng từ cửa kính chiếu vào chiếu vào vân yên trên mặt nàng bất an mà run lên lông mi mí mắt chậm rãi xốp lên trong nháy mắt bị đâm vào rũ xuống thích ứng ánh sáng Nàng lại lần nữa mở to mắt Trước mắt là thẩm ám sườn mặt Thẩm ám là thực sạch sẽ cái loại này diện mạo Lông mi thật dài Làn da lại bạch lại thấu Tinh tế đến thấy không rõ lỗ chân lông Vân yên lại một lần ở trong lòng cảm thán Ngươi một cái đại vai ác trường như vậy đẹp làm cái gì a Nàng nhìn không được ra tay Chọc chọc hắn gương mặt Đang muốn lại đụng vào chạm vào Hắn lông mi đâu Hắn bỗng nhiên liền mở mắt Vân yên không sợ hắn cười tủm tỉm mà nói, "Sớm nha." Sau đó đầu ngón tay ở ngực hắn điểm điểm, nhân cơ hội giáo dục nói, "Ngươi cũng muốn nói chào buổi sáng." Thẩm Ám chỉ là nhìn nàng, một câu cũng không có nói. Vân Yên ngày hôm qua cảm nhận được làm lão sư Lạc thú sau, liền tương đương ham thích với giáo Thẩm Ám nói chuyện, trước mắt cơ hội tới, một hơi từ sớm an giáo tới rồi ngủ ngon, cho dù học sinh không phối hợp, cũng không. Bởi vậy bị đả kích đến còn dạy hắn nói chính mình tên Vân, Yên Vân, Yên Giang Gian, Uy nàng ở ngược hắn chụp một cái tát tên của ta ngươi nhất định phải học được Nga làm nhân gia lão công không biết lão bà tên như thế nào giảng, ngươi nói một chút này giống lời nói sao thẩm ám vẫn cứ không có ra tiếng nửa phút, Vân Yên bại hà trận tới giận dỗi đem hắn đẩy ra đẩy mặt không cao hứng mà rời giường sốc chăn đầy đất tìm dép lê xuyên, nhìn nàng đơn chân nhảy. Đến phòng ngủ cửa, thẩm ám đột nhiên kêu một tiếng, lão bà, vân yên thân thể cứng đờ, dép lê cũng không quản, lạch cạch lạch cạch chạy về tới cấp hắn cái hùng ôm, trên mặt mang theo lão mẫu thân từ ái, xoa xoa hắn đầu, ai, nhi tạp thật ngoan, thẩm ám nháy mắt mặt đen, đã là giữa trưa, vân yên thân thể còn không lớn thoải mái, vào ngày hôm qua kiếm lời con nắm chắc xa xỉ mà kêu hồi cơm hộp nàng đại ra giường như lại nằm hồi trên giường sai xử khởi thẩm ám tới dạy hắn mở cửa dạy hắn cùng cơm hộp tiểu ca nói lời cảm tạ nhưng thẩm ám cực độ không phối hợp không nói lời nào cũng không xem nàng không nghe thấy giống nhau chuông cửa vang lên vân yên nhụt trí trong miệng nói ta dưỡng ngươi còn có ích lợi gì liền phải rời giường mở cửa thẩm ám lại đứng lên Cũng không thấy nàng liếc mắt một cái Lập tức đi tới cửa mở cửa Vân yên lê dép lê cùng đi ra ngoài Cơm hộp tiểu ca đã đi rồi Trang dùng một lần hộp cơm bao ni lôn bị đặt ở Trên bàn Thẩm ám người không ở phòng khách rửa mặt thất truyền đến rầm rầm dòng nước thanh Nàng trong lòng ấm áp Lại là vui mừng lại là cảm động Thẩm nghĩ Dưỡng cái ngốc tử kỳ thật cũng không tồi sao Tiếng nước ngừng rửa mặt thất môn rầm bị đẩy ra Thẩm ám thay đổi kiện sơ mi trắng, nút thắt có hai viên không có khấu thượng, lộ ra một chút xương quay xanh. Hắn mới vừa tẩy xong tóc, lúc này còn ướt lộc cộc mà nhỏ nước, giọt nước rớt ở sơ mi trắng thượng, vải dệt trở. Nên trong suốt, dính dính mà dán sát vào làn da. Hắn kéo ra ghế dựa, mặt vô biểu tình mà ở Vân Yên bên người ngồi xuống, tay bất động, chờ Vân Yên tới uy chính mình. Vân Yên buông chiếc đũa, không có uy hắn cơm ăn. Đem hắn kéo tới muốn thổi tóc, thẩm ám mày túc một chút, giống như không quá tình nguyện, nhưng cũng không có phản kháng, bị Vân Yên kéo đến trên sofa ấn ngồi xuống đi. Mày sấy thanh âm ong ong vang lên tới, Vân Yên mấy cây ngón tay ở thẩm ám phát gian qua lại. Xen kẽ, thẩm ám ngửi được trên người nàng như có như không ngọt mùi hương, liếm liếm khô khốc môi, bụng nhỏ chỗ thiêu đoàn hỏa, quần dần dần cổ lên, ong ong thanh ngừng. Vân Yên khom lưng buông máy xấy, cầm đem kéo ở trong tay. Cắt đi. Nàng không giống nói dỡn bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Mười phút sau, thẩm ám ngồi ở bùn rửa tay trước, nửa người trên vây quanh cái sạch sẽ khăn trải giường, nhìn trong gương Vân Yên tay cầm kéo, cao mày chậm chạp không dám xuống tay. Thẩm ra không có người sẽ quản thẩm ám, tự nhiên càng không thể có thể có người xử lý tóc của hắn. Thượng một lần cắt tóc là khi nào? Thẩm ám nghĩ không ra, thời gian quá xa xăm, muốn ngược dòng đến kiếp trước. Vài sợi toái phát thưa thớt rớt xuống. Thẩm ám ngẩng đầu, trong gương vân yên vẻ mặt nghiêm túc, giống ở làm cái gì liên quan đến sinh tử đại sự, mỗi một kéo đều rơi vào thật trọng vô cùng. Đột nhiên, nàng tay vừa thu lại, kinh hô thanh, ai nha, thảm thảm, hai bên. Không đối xứng, nàng cắn môi dưới, tựa hồ là do dự một lát. cong lưng thật cẩn thận mà đi cắt một khác nhưng đầu phát, kết quả lại quá mức đoàn. Hai bên vẫn là không có thể đối xứng. Ca ca ca, đầu cha xôn sao rớt đầy đất, trong gương thẩm ám tóc càng ngày càng đoản càng ngày càng đoản vân yên buông kéo, thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, nàng vô vô khăn trải giường thượng đầu cha, có điểm trột ra mà đối thẩm ám nói, đẹp người xứng bất luận cái gì kiểu tóc đều rất đẹp, không? Đối xứng cũng không quan hệ nha. Ngươi nói đúng không, nàng cũng không đợi hắn trả lời, cởi bỏ khăn trải giường run lên, run sạch sẽ nhét vào máy giặt, xoay người trở về vỗ vỗ thẩm ám cổ, thò người ra mở ra vòi nước, ngực ở hắn trên lưng dán một chút, một xúc tức ly, cho ngươi tẩy tẩy, nàng nói, cúi đầu, thẩm ám nhìn nàng một cái, đem cúi đầu đi, vân yên ngón tay đặt ở vòi nước hạ thử qua thủy ôn, độ ấm thích hợp, mới bắt đầu cho hắn tẩy. tay nàng trong chốc lát cỏ qua thẩm ám cổ trong chốc lát cỏ qua thẩm ám đầu tóc xúc cảm nhẹ đến không cảm giác được thẩm ám mới vừa bị tác dục vọng ẩn ẩn có sống lại chi thế Vân Yên bài trừ dầu gội sát ở thẩm ám đầu tóc thượng bởi vì lần đầu tiên làm loại sự tình này nàng động tác chậm rãi chậm rãi tiểu tâm ôn nhu trái cây vị dầu gội thanh hương dần dần tản ra ở trong không khí thượng bàn thời điểm đồ ăn đều lạnh Cho thuê phòng không lò vi ba, trong phòng bếp chỉ có đồ làm bếp vân yên cũng. Không lớn sẽ dùng, đành phải liền như vậy lạnh ăn. Nàng nhìn đối diện thẩm ám đỉnh bị cắt hư đầu tóc, không rên một tiếng mà ăn lạnh cơm, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy, nghĩ nghĩ, từ hộp cơm lấy ra cái cánh gà cho hắn, kẹp qua khứ thời điểm còn lưu luyến. Cho ngươi, nàng dùng đối tiểu hài tử nói chuyện miệng lưỡi nói, ăn nhiều thịt. trường dư quang liếc đến hắn cái bàn phía dưới một cặp chân dài yên lặng đem kế tiếp nói nuốt trở vào thẩm ám nhìn nàng một cái không nói chuyện cũng không có ăn cuối cùng liền chính mình trong chén thịt đều không có động cơm nước xong vân yên mang thẩm ám đi cửa hiệu cắt tóc cuối mùa thu thời tiết lánh xuống dưới vân yên là cái sợ lánh trong ngoài xuyên có vài tầng sợ thẩm ám lánh cho hắn ăn mặc càng nhiều Xem một cái ngoài cửa sổ bị gió thổi cong cây nhỏ, tìm ra khăn quảng cổ phải cho hắn vây thượng, ở Vân Yên luôn mãi thúc dục hạ, thẩm ám lạnh mặt cúi đầu, Vân Yên không cao hứng. Hắn đối chính mình bãi sú mặt, thở phì phì mà chụp hắn một cái tát, dùng khăn quảng cổ che khuất hắn nửa khuôn mặt, cửa hiệu cắt tóc rất gần, dưới lầu liền có một nhà, mặt tiền cửa hàng tiểu, từ cửa kính xem đi vào có chút đơn sơ, lão bản nương ngồi ở ghế trên. Cầm di động xem điện ảnh, thẩm ám bước chân đang xem đến cửa hiệu cắt tóc chỉ có lão bà Nương một nữ nhân thời điểm định trụ, chết sống không muốn đi vào, Vân Yên hai tay túm cũng chưa dùng, cắt hỏng rồi nhân ra tóc. Chính là nặng, Vân Yên cũng không quá miễn cưỡng, cùng hắn thương lượng, ngươi không thích nhà này, chúng ta đây liền đổi một nhà, thẩm ám mới bằng lòng động, tới rồi buổi chiều, thiên âm, phong đặc biệt đại, ba lượng cái người đi đường vội vàng lên đường. Xe cũng rõ ràng thiếu, nơi xa ăn vặt xe lục tục thu quán, đường phố có vẻ có chút tiêu điều. Vân yên tay lạnh lạnh, đi chạm vào thẩm ám tay, cảm thấy một trận ấm áp. Vì thế ôm trêu cợt người tâm thái đột nhiên bắt được. Hắn tay, cười khanh khách mà chờ hắn phản ứng. Thẩm ám một đốn, cúi đầu nhìn nhìn nàng, một cái tay khác muốn hủy đi khăn quảng cổ. Nàng lúc này lơ đãng mà lại thấy ra cửa hiệu cắt tóc, không cho hắn thời gian. Lôi kéo hắn đi qua, run run rẩy rẩy mà, trong miệng còn không quên nhắc mãi, lần này dám cáo kỉnh về nhà tấu ngươi. Đẩy cửa ra, nhiệt khí ập vào trước mặt, cửa hiệu cắt tóc lão bản là cái thượng tuổi ra ra, mặt tiền cửa hàng so vừa rồi cái kia còn muốn đơn sơ. Vân yên sợ thẩm ám lại không bằng lòng đâu, hắn liền ở trước gương ngồi xuống. Vân yên tiến lên cởi hắn áo khoác ôm vào trong ngực. Lão bản cười ha hạ mà cấp thẩm ám vây quanh miếng vải, cắt cái cái dạng gì? Vân Yên nói, chỉnh tề một chút liền thành. Lão bản trong miệng đáp, được rồi. Trước làm ướt thẩm ám đầu tóc, sau đó lấy công cụ bắt đầu cắt. Vân Yên ở mấy mét vuông tiểu điếm ngồi xuống, chống cằm chuyên chú xem thẩm ám rơi trên mặt đất đầu cha, không chú ý thẩm ám. Cũng chính nhìn trong gương nàng, thực mau cắt xong rồi. Lão bản cởi bỏ vây bố, lấy khối bọt biển cấp thẩm ám rửa sạch. Nhìn không được khen, tiểu tử lớn lên thật tuấn, tiểu cô nương là bạn gái đi. Hai người kết hôn sao, ở thành phố lớn dốc sức làm không dễ dàng a Vân yên sửng sốt, trong lòng không được tự nhiên cực kỳ, phủ nhận nói, cái kia, ta là hắn tỷ tỷ Vừa mới nói xong, thẩm ám liền trầm mặt. Lão bản cũng không xấu hổ, câu chuyện vừa chuyển, trách không được đều. Như vậy tuấn đâu, nguyên lai là một cái mẹ sinh ra tới. Thẩm ám đột nhiên đứng lên, áo khoác còn ở Vân Yên kia, hắn ăn mặc áo lông liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi thời điểm đầu cũng không hồi. Vân Yên không biết hắn lại nhào cái gì tính tình, phó trả tiền chạy nhanh đuổi theo ra đi. Vân Yên không rõ, một cái liền chính mình ăn cơm đều làm không được ngốc tử, vì cái gì sẽ nhận thức chỉ đi qua một lần lộ. Liền ở một phút đồng hồ trước, nàng còn lo lắng thẩm ám chạy loạn. lo lắng cho mình đem hắn cấp đánh mất vừa nhất đầu lại phát hiện bọn họ đã đứng ở cửa nhà nàng há miệng thở dốc nhìn thẩm ám đơn bạc bóng dáng trong lúc nhất thời quên lấy ra chìa khóa mở cửa có phải hay không đã không ngốc A. sẽ phát giật, biểu tình bình thường chưa làm qua cái gì dục dịch làm có thể nghe hiểu nàng nói chuyện thậm chí còn có thể đơn giản đáp lại này giống cái ngốc từ sao chính là nếu không ngốc Hắn không trở về thẩm ra báo thù, đi theo nàng làm cái gì? a thẩm ám mặt vô biểu tình mà quay đầu lại xem nàng. Nàng hoảng sợ, nháy mắt tránh đi hắn tầm mắt, cúi đầu hoảng hoảng loạn loạn mà tìm kiếm chìa khóa, tìm được sau cắm vào ổ khóa, luống cuống tay chân mà mở cửa. Thẩm ám lại nhìn nàng một cái, đi vào, tiến vào sau phát hiện nàng không nhúc nhích, quay đầu lại, một đôi mắt đen kịt, nhìn không ra cảm xúc. Đại khái là tâm lý tác dụng, vân yên mạc danh cảm thấy hắn ánh mắt có một cổ vô hình cảm giác áp bách, ngoan ngoan mà thay. Đổi giày đi vào, trở tay đem cửa đóng lại. Đóng cửa thời điểm cũng rất cẩn thận, chỉ phát ra cùng cục một tiếng. Thẩm ám thu hồi tầm mắt, rốt cuộc không để ý tới nàng, quay đầu đi. Vân yên như được đại xá, nhanh như chớp chạy tiến phòng ngủ, bang mà một tiếng đóng cửa lại. Thẩm ám bước chân dừng một chút, giữa mày úp sắc thoảng qua. Thiên thực mau đêm đen tới, trong lúc Vân Yên nhận được quá Chu Tỷ đánh tới điện thoại, thông chi nàng ngày mai thử kính, sau đó uy chat cho cái địa chỉ. Nàng vừa mở ra uy chat, tin tức một người tiếp một người nhảy ra tới, vu tử kiệt lại cho nàng đã phát không ít tin tức. Nàng lười đến xem, trực tiếp lui, ấp ủ cả buổi chiều mưa to rốt cuộc bùm bùm rơi xuống, phòng không bật đèn, một đạo tia chớp chiếu tiến vào, tiếp theo lập tức vang lên sấm rền thanh. Vân yên tay run lên, di động liền rơi trên trên sàn nhà, nàng chạy nhanh nhặt lên tới xem, đã khai không được cơ, góc trái bên dưới màn hình cũng nát một khối, nàng đứng lên, sờ đến trên vách tường chốt mở, đem phòng ngủ đèn mở ra, ánh đèn lóe vài cái, phút mà diệt, nàng chưa từ bỏ ý định mà qua lại lại ấn vài lần chốt mở, cũng vô dụng, nhìn dáng vẻ là đình điện, nàng do dự một chút, mở ra phòng ngủ môn khóa. Trước khai một khe hở nhỏ, nhìn đến trên sofa ngồi một cái bóng dáng đường cong thẳng tắp cứng đờ, tựa hồ hồi lâu không có động quá, giống mưa to một cục đá, tâm lập tức liền mềm, bởi vì một cái không xác định suy đoán, nàng đem. Hắn cách ở bên ngoài lượng một cái buổi chiều, cùng thẩm ra những cái đó coi thường người của hắn lại có cái gì khác biệt đâu, khẹt cửa lớn một chút, cũng đúng. đại vai ác sao nam chủ đều thiếu chút nữa tái hắn trong tay ngốc thời điểm thoạt nhìn bình thường tốt hơn giống cũng không phải không thể lý giải trong sách còn nói hắn khi còn nhỏ là cái thiên tài đâu thiên tài tóm lại là cùng người bình thường không giống nhau liền tính choáng váng cũng nên cùng bình thường ngốc tử có khác biệt mới đúng vân yên đem cửa đẩy ra đi bước một đi đến thẩm ám bên người dựa gần hắn ngồi xuống trên bàn trà có trái cây Vân Yên cầm lấy một cái quả quýt, lột ra bẻ ra một mảnh, trần trờ một cái chớp mắt, đưa đến thẩm ám bên miệng. Thẩm ám rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, cúi đầu ăn, môi đụng tới nàng đầu ngón tay, có điểm năng. Vân Yên một đốn, mu bàn tay dán dán hắn mặt, sau đó thử xem hắn cái chán, độ ấm cực cao. Không phải là phát sốt đi. Vân Yên Nhất thời vô thố, nhìn xem ngoài cửa sổ mưa to, không biết nên làm sao bây giờ. buông quả quyết, khắp nơi tìm thuốc trị cảm cùng nhiệt kế tìm nửa ngày không tìm được, đành phải dầm mưa đi ra ngoài mua thuốc chống đem dù, nàng luôn mãi công đạo thẩm ám không cần chạy loạn liền đẩy cửa chạy ra đi cũng may lúc này tiệm thuốc còn không có đóng cửa, vân yên vội vã đi vào vội vã rời đi đem mấy hộp thuốc trị cảm hộ ở trong ngực, sợ bị mưa to sối vũ lớn hơn nữa một chiếc xe xử quá Phun tung tué khởi một tầng nước bẩn, Vân Yên theo bản năng sau trốn, không cẩn thận đụng vào người, nàng quay đầu lại, đang muốn xin lỗi, kết quả phát hiện, chính mình đụng vào chính là cả người ước đâm thẩm ám, trong nhà một mảnh đen nhánh, còn không có điện báo, nước ấm tắm cũng tẩy không được, Vân Yên đem thẩm ám đẩy mạnh buồng vệ sinh, làm hắn đem chính mình lau khô, sau đó đi cho hắn tìm quần áo đổi, sợ hắn một người sẽ sợ. Tìm hảo quần áo liền đến buồng vệ sinh. Cửa chờ hắn. Kết quả đợi nửa ngày. Bên trong cái gì thanh âm đều không có. Nàng trong lòng luống cuống một chút. Gõ gõ cửa. Thẩm ám. Thẩm ám. Không ai đáp lại. Không phải là bệnh mất đi rồi đi. Càng nghĩ càng có khả năng. Vân yên tâm một hoành. Một bàn tay ôm hảo quần áo. Một bàn tay ninh then cửa tay. Thực nhẹ nhàng môn liền khai. Thẩm ám thượng thân trần trụi. Dưới chân ném rơ rớt quần áo, đứng ở trước gương sát tóc. Vân Yên sửng sốt một chút, lắp bắp, ngươi ngươi ngươi. Như thế nào, như thế nào không ra tiếng A, sau đó đem quần áo đặt ở bùn rửa tay thượng chạy nhanh lui ra. Thẩm ám sung sướng mà câu môi dưới. Nửa giờ sau, thẩm ám thay đổi sạch sẽ quần áo, cái chán rán lui nhiệt rán, bị Vân Yên uy mấy viên thuốc trị cảm. Nằm ở trên giường, trên người chăn kín mít. Vân Yên nằm ở hắn bên cạnh người. Vành mắt có một chút hồng, muốn mắng hắn, trong lòng lại luyến tiếc, nàng không biết chính mình giờ phút này muốn khóc không khóc đáng thương vô. Cùng bộ dáng so bị bệnh thẩm ám thoạt nhìn thảm hại hơn, muốn uống thủy sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi, thẩm ám lắc lắc đầu. Nga! Nàng ôm chăn lùi về đầu, ngoài cửa sổ lại là một cái tiếng sấm. Ngươi cùng ta ra tới làm gì a Nàng giàu dĩ mà nói, liền tính tưởng đi theo ta. Ngươi nói cho ta một tiếng không phải hào, vì cái gì muốn gặp mưa đâu, ngươi có phải hay không ngốc A. Nói xong, đem chính mình nghẹn một chút, càng thêm xác định thẩm ám hẳn là vẫn là cái ngốc tử, vì thế. Dư lại nói cũng nuốt đi trở về, thở dài, trong bóng đêm vươn tay cho hắn dịch dịch chăn, muốn thu hồi tay thời điểm, đốn nửa khắc, tay từ thẩm ám trong chăn vói vào đi, bắt được hắn tay. Nếu ngươi không thoải mái, liền lay động tay của ta. Nói xong bổ sung, nếu ta mộng du, ngươi cũng lay động tay của ta. Ngươi biết cái gì kêu mộng du sao? Vân Yên nghiêm trang mà giải thích, liền, nếu ta nửa đêm đột nhiên rời giường, chính là mộng du, ngươi nhất định phải đánh thức. Ta, bằng không liền tao lạp biết không? Thẩm ám tính nửa khắc, yên lặng gật gật đầu. Ngày hôm sau Vân Yên muốn thử kính, vì thế dậy thật sớm. Phòng đèn sáng lên, đại khái là ngày hôm qua nửa đêm tới điện, nàng đang muốn rời giường đi tắt đèn đâu, phát hiện tay bị thẩm ám chặt che bắt lấy, còn đặc biệt khẩn, nàng nhẹ nhàng trừ trừ, thẩm ám lập tức tỉnh, hắn môi sắc tái nhợt, sắc mặt cũng không quá đẹp, trên trán lui nhiệt dán không biết rớt đi đâu vậy, dương mắt an tính. Mà nhìn nàng, vân yên ruỗi tay dò xét hạ hắn cái chán, đã không năng, thuật tay cho hắn trải vuốt vài cái tóc. buổi sáng muốn ăn cái gì. Cháo rau xanh được không? Thẩm ám chớp hạ đôi mắt, lông mi đảo qua nàng mu bàn tay. Buông tay lạp. Ngươi bụng không đói bụng sao, ta muốn đi ra ngoài mua cơm sáng nha. Vân Yên ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà cùng hắn thương lượng, còn muốn mua điểm đồ ăn vặt gì đó để lại cho ngươi giữa trưa ăn, ta hôm nay muốn đi thử kính, ngươi. Một người ở nhà không thể chạy loạn ác, bên ngoài rất nguy hiểm. Nói xong. thẩm ám tay giống như chảo đến càng dùng sức vân yên xoa xoa thẩm ám đầu ngoan lạp thẩm ám nhìn nàng trong chốc lát tay chậm rãi buông lỏng ra vân yên lại một lần vỗ vỗ đầu của hắn làm khen thưởng đứng dậy tìm dép lê xuyên vừa quay đầu lại thẩm ám cũng rời giường ở nàng phía sau đi theo một tấc cũng không rời nàng tiến buồng vệ sinh hắn còn muốn cùng bị vân yên khóa ở bên ngoài vân yên rửa mặt xong rồi Mở cửa, hắn còn ở ngoài cửa đứng Nàng đi qua đi đẩy đẩy hắn cánh tay Ngươi đi tẩy tẩy Đẩy bất động Ta hiện tại không đi Vân Yên nói, ta đi thời điểm sẽ chào hỏi Thẩm ám lúc này mới ngoan ngoan mà đi vào Vân Yên sát tóc, thổi tóc, thay quần áo Sau đó muốn đi ra ngoài mua bữa sáng Màn hình vỡ vụn di động lẳng lặng nằm ở trên bàn Vân Yên thử thử, vẫn là không có cách nào khởi động máy may mắn đã nhớ kỹ thử kính địa chỉ vân yên đem điện thoại thả lại đi số ra mấy chương một trăm khối lấy thượng chìa khóa liền ra cửa đi trước siêu thị phụ cận cũng không có gì đại hình siêu thị chỉ có nhà nghèo hình chuỗi cửa hàng vân yên đẩy cửa đi vào thu ngân viên nhìn thấy nàng giống như sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn nhìn tivi, sau đó lại nhìn một cái nàng giống ở xác nhận cái gì dường như vân yên nhanh chóng mua đồ xong Đem mua sắm rổ đặt ở trên quầy thu ngân. Thu ngân viên nhìn trầm chằm nàng mặt, thất thần mà. Quét má, động tác thông thả. tivi quang quắc lạc vang, bên trong nhân vật âm điệu đột nhiên cất cao, Nặc tây. Ngươi còn có mặt mũi trở về gặp ta. Vân Yên chấn động, theo bản năng ngẩng đầu xem, vừa vặn nhìn đến trên màn hình chính mình hoa lê dính hạt mưa mặt. Vân Yên, ai? Thu ngân viên nhìn không được mở miệng. Ngươi cùng cái kia minh tinh lớn lên thật giống, nàng xấu hổ mà cười cười, phải không? Đúng vậy, thật sự rất giống. Thu ngân viên trên tay động tác, không ngừng, ngẩng đầu muốn lại xác nhận một lần, màn ảnh đã cắt đến người khác trên người đi. Bất quá cái này nữ chỉ có một khuôn mặt có thể nhìn, kỹ thuật diễn nhưng chẳng ra gì. Thu ngân viên bíu môi, hảo hảo một bộ kịch làm nàng làm hỏng, hiện tại trên mạng đều đang mắng nàng. ta cảm thấy ngươi đi diễn khả năng đều so nàng cường dù sao lớn lên không sai biệt lắm bao ni lôn hoặc là vân yên muốn sách theo bao ni lôn vân yên tâm tình phức tạp mà đẩy ra cửa hàng tiện lợi cửa kính ánh mặt trời phơi lại đây nàng giơ tay chắn một chút dây tiếp theo trước mắt rũ xuống một bóng dâm. thẩm ám tóc ướt trên người có thoải mái thanh tân sữa tắm vị màu da bạch đến trong suốt trầm khuôn mặt trừng nàng Vân Yên ngẩn ra, bất đắc dĩ, ngươi lại không ngoan, thẩm ám mím môi không nói chuyện, thoạt nhìn giống như có điểm ủy khuất dường như, Vân Yên ngược lại bị phụ trợ thành ác nhân. Ai? Nàng thở dài, đau đầu nói, hiện tại cùng ra tới cũng. Liền cùng ra tới, trong chốc lát nhất định đừng đi theo ta, nơi đó rất xa, ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ liền hảo, nói đi dắt hắn tay, đi lạp, đi ăn bữa sáng. Thẩm ám không nhúc nhích, vẫn là nhìn chầm chằm hắn. Vân yên mạc danh đã hiểu hắn ở để ý cái gì, giải thích, ta không phải lừa ngươi. Bởi vì mua bữa sáng thực khối liền đi trở về sao, nói không chừng ta đi trở về ngươi còn không có tắm rửa xong đâu, cho nên mới không có chào hỏi. Vài giây sau, thẩm ám giống như tiếc. Nhận rồi cái này cách nói, chịu động, còn khom lưng cầm đi nàng trong tay bao ni lôn. Vân yên nhân cơ hội nhón chân nhu loạn tóc của hắn. cười tủm tỉm mà nói thật ngoan ăn qua cơm sáng vân yên nên đi thử kính nàng đi thời điểm không yên tâm sợ thẩm ám lại chạy loạn mở ra tivi phóng mèo vờn chuột cho hắn xem vẻ mặt nghiêm túc mà hống hắn nói ngươi ở chỗ này nhìn chúng nó đừng chạy ra tới nga bằng không đồ ăn vặt bị chúng nó ăn luôn ngươi liền phải đói bụng lạp trong nhà cũng sẽ bị chúng nó lộng loạn chúng ta liền không có ngủ địa phương thẩm ám tám giờ rưỡi Vân Yên lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Về lần này thử kính, nàng trừ bỏ cái địa chỉ ngoại cái gì cũng không biết, liền cụ thể thời gian cũng chưa kịp hỏi. Sợ làm lỗi, vì thế tận lực đi sớm. Không nghĩ tới tới đó thời điểm, đã có không ít người ở. Vừa vào cửa, nàng liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Vân Yên tiếp nhận nhân viên công tác cho nàng kịch bản cùng nữ xứng nhân. Vật tiểu chuyện, làm lơ chung quanh như có như không đánh giá. Ngồi xuống cẩn thận lật xem. Một lát sau, đạo diễn trợ lý đẩy cửa ra tới kêu người. Vân Yên đã bị kêu đi vào. Đóng cửa trước, nàng nghe thấy vui sướng khi người gặp hòa một câu. Nàng cũng dám tới thử kính. Vân Yên có cái gì không dám? Phanh, môn đóng. Thử kính đại sảnh ngồi đạo diễn phó đạo diễn cùng nhà làm phim. Vân Yên khom người hỏi hảo. Đạo diễn tùy ý phiên phiên nàng tư liệu. Nhìn chăm chú nhìn nàng một cái. Sau đó có lệ mà chỉ cái đoạn ngắn, làm chính mình trợ lý cấp đương nàng trợ diễn, mới vừa phân tích hơn người vật tiểu truyện Vân Yên cũng không khẩn trương, tính hai giây, thử đại nhập cảm xúc. Nàng muốn diễn chính là một cái sinh ra ở võ thuật thế gia đại tiểu thư, đại tiểu thư ngút trời kỳ tài, tính tình nuông chiều tùy ý, coi thường sinh mệnh, sùng bái cường giả, kỳ thị kẻ yếu Ở cái này đoạn ngắn, nàng luyện công khi bị hạ nhân quấy dày. Vì thế thiếu chút nữa đem Người sống sờ sờ đánh chết Vân Yên Đương đàn diễn thời điểm Cũng diễn quá môn phái luyện công đệ tử Tuy rằng không cần phải lộ mặt Chỉ là cấp quan trọng nhân vật đương phong nền Nhưng cũng muốn từ võ thuật Chỉ đạo kia học chút đơn giản động tác Nàng cân nhắc một lát Bắt đầu động đi lên Nhất chiêu nhất thức dứt khoát lưu loát Động tác nước chảy mây trôi lưu sướng Chợ diễn đi lên Ngữ khí thường thường mà nói Đại tiểu thư không hào Phu nhân bên kia đã xảy ra. Chuyện. Nàng động tác đột nhiên dừng lại. Lạnh lùng chiều hắn xem ra. Bỗng nhiên lắc mình tiếp cận. Nhắc tới hắn cổ áo. Hắn hai chân cách mặt đất. Trên mặt biểu tình chân chân thật thật mà trở nên hoảng sợ. Lại một cái hư quy củ. Vân Yên thực mau buông trợ diễn. Ngượng ngùng mà cùng hắn xin lỗi. Hắn xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Chạy nhanh trốn một bên đi. Vân Yên nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn lấy lại tinh thần, lại phiên phiên tư liệu, ngẩng đầu không xác định. Hỏi, Vân Yên. Vân Yên sửng sốt, gật gật đầu, là, ta là Vân Yên. Một cái không đến hai phút đoạn ngắn thể hiện không được nhiều kinh diễm kỹ thuật diễn. Nhưng Vân Yên nhập diễn mau, lời kịch bản linh không tồi, thoạt nhìn giống như còn sẽ một chút võ thuật. Cùng gần nhất nhiệt bá kiếp bộ kịch nhân vật so sánh với quả thực như là hai người diễn. Đạo diễn cùng bên người phó đạo diễn thì thầm vài câu, không biết đều thương lượng cái gì, cuối cùng nói cho Vân Yên đi về trước. Chờ tin tức, Vân Yên rời khỏi thử kính thính, lại thu hoạch một đợt không có hảo ý ánh mắt, nàng không lý, trong lòng chỉ nghĩ, không biết Thẩm ám có hay không ngoan ngoan ở nhà xem mèo vờn chuột. Đến cửa nhà, Vân Yên nghe thấy tivi thanh, nhẹ nhàng thở ra, nàng tìm được chìa khóa cắm tiến ổ khóa, đang muốn khen Thẩm ám nghe lời đâu. Vừa nhấc đầu, tươi cười liền cương ở trên mặt, trên sofa ngồi hai cái nam nhân, nghe thấy thanh âm, đồng thời chiều nàng xem ra, một cái, mặt vô biểu tình, một cái nổi giận đùng đùng, vu tử kiệt chỉ vào thẩm ám chất vấn nói, vân yên, ngươi cho ta giải thích giải thích, hắn là ai? Vân yên trầm mặc trở tay đem cửa đóng lại, nhìn thẩm ám liếc mắt một cái, tầm mắt thực mau dịch khai, hắn là của ta ta trượng phu Một câu, hai người đều ngây ngẩn cả người, vu tử kiệt sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, khí cười, trượng phu, ngươi từ đâu ra trượng phu, vân yên không nói chuyện, ngươi lại cùng, ta giận dỗi, bởi vì hạ thanh, không trở về điện thoại chính là bởi vì cùng hắn ở bên nhau, ngươi rốt cuộc ở nhau cái gì, đều nói, ta cùng hạ thanh chỉ là lăng xê, vân yên, ta thật sự kết hôn. Ngươi nếu không liền đi trước đi Vu tử kiệt cẩn thận phân biệt Trên mặt nàng biểu tình Không giống giả bộ Ấn nàng kia lạn kỹ thuật diễn Diễn cũng diễn không ra Hắn trong lòng hòa không biết vì sao càng thiêu càng vượng Tưởng chỉ trích Ngại với hai người chưa Bao giờ là tình lữ quan hệ Lại không tư cách bỗng chốc đứng lên Cầm lấy áo khoác một trận gió dường như đi ra ngoài Trải qua vân yên bên người Khi không quên buông lời tàn nhẫn Vân yên, ngươi chờ Vân Yên, môn phanh mà bị đóng sầm, khung cửa đều đi theo chấn động. Trong tivi âm nhạc ở vang, Tom lại bị ré di cấp trêu cợt. Vân Yên cùng thẩm ám đối diện hai giây, sau một lúc lâu, sâu kín nói, ta buổi sáng đi thời điểm trong tivi cũng là này tập. Nói, ngươi lại, đã chạy đi đâu? Thẩm ám, làm không ngoan trừng phạt, thẩm ám đêm nay bị nhốt ở ngoài cửa ngủ sofa. Vân Yên đem phòng ngủ khóa cửa thượng. Đảo không phải phòng thẩm ám Là sợ chính mình mộng du loạn đi Nàng còn tìm căn dây thừng Đem mắt cá chân buộc ở bàn trên đùi Bận việc xong Cũng mới 8 giờ Phòng ngủ không tivi Di động cũng khai không được cơ Nàng cấp di động cắm thượng nguồn điện Chưa từ bỏ ý định mà trường ấn khởi động máy kiện Trong lòng phát sầu Và Nhất đoàn phim tới tin tức Nàng thu không đến nên làm cái gì bây giờ Đột nhiên Môn bị bang bang gõ vang lên, một trận một trận, thanh âm rất lớn, vân yên sợ là vu tử kiệt trở về tìm việc, nghĩ đến thẩm ám còn ở bên ngoài, trong lòng quính lên, đã quên mắt cá chân thượng cột lấy dây thừng, người thình thịch ngã ở trên sàn nhà, chân từ cái bàn trên đùi đi xuống, quát tới rồi thật nhỏ một thứ. Phòng ngủ môn bị dùng sức phá khai, thẩm ám đứng ở cửa, giống như không nghe thấy. Bên ngoài tiếng đập cửa dường như, nhíu mày nhìn nàng. Vân Yên ngồi ở trên sàn nhà dải dây thừng, sai xử hắn, mau đi mở cửa. Tới là cái 30 tuổi trên dưới nữ nhân, xuyên một thân hắc tây trang, tóc sơ đến không chút cẩu thả, trên mặt biểu tình kích động mang theo khắc chế. Thử kính thông qua, vào cửa, nàng liền giày cũng chưa tới kịp không đổi, há mồm chính là câu này. Vân Yên sửng sốt một chút, thử thăm dò kêu, chú tỉ, chú mạng chi ý thức đến chính mình cảm xúc quá mức. Ho nhẹ một tiếng, lý đạo cho ta gọi điện thoại, nói tháng sau khởi động máy, sấn dư lại mấy ngày nay, ta cho ngươi an bài cái lão sư ma ma kỹ thuật diễn đi. Nói xong, chứ mạn chi liền chờ vân yên phát hỏa, thẩm nghĩ lần này nàng như thế nào nháo cũng không được, hiện tại trên mạng nàng tiếng mắng càng ngày càng nhiều, tuy rằng không biết lý đạo vì cái gì sẽ dùng nàng, nhưng nàng lại như vậy mơ màng hồ đồ mà diễn đi xuống, tương lai liền tính là hủy hoại, trong vòng ai còn. Dám lại tìm nàng Không nghĩ tới vân yên cái gì cũng chưa nói Chỉ là gật gật đầu Sau đó mời nàng Chú tỉ Ngươi tiên tiến tới ngồi Chú mạn chi có trong nháy mắt kinh ngạc Bước chân chần chờ mà đi vào đi Ánh mắt ở thẩm ám trên người dừng lại một giây Muốn nói cái gì Cuối cùng cái gì cũng không có nói Đúng rồi Chú mạn chi ngồi xuống Ngươi như thế nào không tiếp điện thoại Di động hỏng rồi Vân Yên cấp chú mạn chi đổ ly trà, hỏng rồi, chú mạn chi phản ứng, đầu tiên là không tin, nhưng lại cảm thấy nàng giống như không có gì lý do lừa chính mình, nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra cái di động, dự phòng, ngươi cầm đi trước dùng. Vân Yên, a, này, chú mạn chi đem điện thoại đặt ở trên bàn trà, dư quang đảo qua thẩm ám, lại nhìn hắn một cái, ngươi cái kia trợ lý đánh ngươi điện thoại không thông. Cùng ta lý do thoái thác chức về quê, dùng không cần ta sẽ giúp ngươi tìm vài người tới tuyển tuyển. Vân Yên hiện tại liền chính mình. Đều nuôi không nổi đâu, tìm cái gì trợ lý. Không cần, ta không cần trợ lý. Chu mạn chi gật gật đầu, cầm lấy bao, hành, ta đi trước, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai sớm một chút đến công ty tới. Sắc trời vãn, Vân Yên không thật nhiều lưu, đưa nàng đi ra ngoài, tới cửa. Chú Mạn Chi trở về phía dưới, mấy ngày nay thiếu ra cửa, thiếu lên mạng. Vân Yên nhớ tới hôm nay thu ngân viên lời nói, hiện tại trên mạng đều đang mắng nàng, còn có thử kính thời điểm chung quanh nghệ. Sĩ không chút nào che giấu, miệt thị ánh mắt. Hảo, cảm ơn chú tỷ Chú Mạn Chi nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu, trừng mắt giày cao gót biến mất ở tối tăm thang lầu gian. Vân Yên quay đầu lại, hoảng sợ. Thẩm ám không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, buông xuống con ngươi nhìn chầm chầm nàng cẳng chân, đôi mắt an tính đến có điểm khủng bố. Ai, ngươi, thẩm ám đột nhiên ngồi xổm xuống, một bàn tay nắm lấy nàng mắt cá chân, ngón tay cái qua lại cỏ sát. Vân yên lúc này mới cảm thấy rất nhỏ đau đớn, cúi đầu xem, mắt cá chân toát ra một chút huyết trâu. Thẩm ám hô hấp phun ở nàng cẳng chân thượng, ấm áp, ngứa, môi khoảng cách nàng phi thường đến gần. Vân Yên lung lay lên đồng, đem chân nhỏ trừ đi, cầm lấy trên bàn trà di động, cột cột cột chạy về phòng. Đang muốn khóa cửa, phát hiện phòng ngủ khóa hư rớt. Xuyên thấu qua kẹt cửa, Vân Yên nhìn đến thẩm ám còn ngồi xổm tại chỗ, đầu hơi hơi thấp. Uy, Nàng kêu hắn, ngủ đi nha thẩm ám. Thẩm ám nhìn nàng một cái, đứng lên chiều bên này đi. Nàng phanh mà đóng cửa. Vân Yên nằm ở trên giường, đổi di động tạp. khởi động máy, trên màn hình nhảy ra vài điều cuộc gọi nhớ cùng chưa đọc tin nhắn, có chu mạn chi, có vu tử kiệt Vân Yên đem vu tử kiệt liên hệ phương thức cắt bỏ, nhìn không được download cái web, đăng ký cái tiểu hào đăng nhập, ở tìm tòi không đưa vào Vân Yên, nàng nhìn đến vài điều liên tưởng từ Vân Yên kỹ thuật diễn, Vân Yên nặc tây Vân Yên hậu trường, thậm chí còn có một cái, Vân Yên thẩm đồng Vân Yên mày nhảy dựng Điểm tiến cuối cùng một cái, nhìn đến một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp nàng tươi cười sáng lạn, thượng một người nam nhân xe, nam nhân bị đánh mâu dây ích. Rõ ràng cái gì cũng nhìn không ra tới, bình luận lại đều đang nói nam nhân là thẩm đồng. Cái gì gà rừng đều tới diễn kịch. Có hậu đài chính là không giống nhau a Hủy kịch, lăn ra giới giải trí. Tâm tắc, ta năm tuổi cháu ngoại gái diễn đến. Độ so nàng cường. Ta bạch nguyệt quang nặc Tây A, bị nàng hủy thành cái dạng gì? Nhìn đến nàng liền mau vào, mau vào cộng một, vân yên tâm tình phức tạp mà rời khỏi Uebo, cũng có chút tò mò, nguyên chủ đến tột cùng đem nhân vật này cấp diễn thành bộ dáng gì? Nàng nhìn nhìn thời gian, xoay người xuống giường, mở ra phòng ngủ môn, thẩm ám liền ngồi sổm ngoài cửa, đầu rũ, cánh tay cũng rũ, quanh thân không khí nặng nề, giống một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu động vật. Quay đầu, lại xem Vân Yên thời điểm, ánh mắt đặc biệt đáng thương, vừa mở ra TV, Vân Yên liền thấy được chính mình, nàng ngắm liếc mắt một cái góc phải bên dưới, này bộ kịch kêu Linh hy chuyện, trên màn hình nàng tránh ở cây hoa đào sau, tay nắm chặt một cây tế đến gặp lại liền đoạn hoa chi, tầm mắt dừng ở nơi xa, một đôi mắt không biết bởi vì sợ hãi vẫn là khiếp sợ, không mang theo cảm tình mà chừng lớn, màn ảnh chậm rãi kéo xa. một nam một nữ đầu tiên là kịch liệt khắc khẩu rồi sau đó đột nhiên ôm ở cùng nhau nữ chủ dãy giụa nam chủ cúi đầu cường hôn dầm vân yên trong tay bắp giang sái đầy đất nàng bất chấp nhặt trở tay liền bưng kín thẩm ám đôi mắt khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm tivi chờ này đoạn hôn diễn qua đi thẩm ám chớp chớp mắt lông mi đảo qua nàng lòng bàn tay rốt cuộc thân xong rồi vân yên nhẹ nhàng thở ra bộ dáng tay thu hồi đi thu thập trên sàn nhà rơ rớt bắp giang nhặt lên tới ném vào thùng rác vừa nhấc đầu, lại là đoạn thân mật diễn dưới cây hoa đào nam nhân dáng ở nữ nhân phía sau gắt gao ôm nàng trong miệng nôn nóng mà giải thích cái gì nữ nhân quay đầu lại trên mặt treo oánh oánh nước mắt Vân Yên, cái này không phải nàng sao Vân Yên nhanh chóng cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh không chú ý tới thẩm ám trong nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm ánh mắt Cuối cùng vẫn là xem mèo vờn chuột, Vân Yên một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, hủy đi bao khoai lát ăn, ăn đến thấy. đây nhớ tới thẩm ám, không quá bỏ được mà uy đến hắn bên miệng một cái, kết quả thẩm ám không ăn. Nàng vô cùng cao hứng mà thu hồi đi, này liền đúng rồi, bé ngoan không thể ăn rác rưởi thực phẩm, nói muốn đem khoai lát ném vào chính mình trong miệng. Thẩm ám đột nhiên cúi người, đem trên tay nàng khoai lát ngập đi rồi. Vân Yên, nàng buồn bực mà liếc hắn một cái, bàn tay tiến đóng gói túi lấy cuối cùng một cái, lần này chưa nói cho hắn, kết quả hắn lại thò qua tới đoạt. Đi rồi, Vân Yên phồng lên mà giúp chừng hắn, răng rắc răng rắc, rắc, hắn hoàn toàn làm lơ ánh mắt của nàng, đem khoai lát cắn, càng khí. Vân Yên đột nhiên nắm lên hắn tay cắn một ngụ, hàm hàm hồ hộ mắng thanh người xấu, sau đó ném đến một bên, cột cột cột chạy về phòng ngủ. Phanh mà giữ cửa một quan, thẩm ám cúi đầu xem hổ khẩu nhợt nhạt một cái dấu răng, liếm liếm môi. Khóa cửa hỏng rồi, thẩm ám dễ như trở bàn tay mà vào phòng ngủ, mông lung dưới ánh trăng, trên giường cô lấy. Một cái cuộn lên tới nắm, nắm mắt cá chân dùng dây thừng cùng bàn chân liên tiếp, dây thừng bị kéo thật sự trường. Thẩm ám đem dây thừng cắt đoạn, thế vân yên xoa mắt cá chân, vân yên bị hắn xoa thoải mái. phiên cái thân đối mặt hắn nhược nhược mà rầm rì một tiếng thẩm ám nhìn chằm chằm nàng sườn mặt ánh mắt tiệm thâm trên tay động tác cũng ái muội lên cúi đầu chậm rãi để sát vào vân yên đột nhiên cắn ngược hắn chỗ vật liệu may mặc hàm răng chậm rãi ma thỉnh thoảng đụng tới hắn ngạnh bang bang thịt thẩm ám không chút nào để ý mà cung hạ eo giấu môi ở vân yên trên cổ thật lâu không có rời đi ngày hôm sau vân yên rất sớm rời giường chuẩn bị đi công ty học tập, nàng cấp thẩm ám chuẩn bị cả ngày cơm, luôn mãi công đạo hắn đi ra ngoài chơi cũng đừng chạy quá xa, còn đem chìa khóa để lại cho hắn. Chu Mạn Chi gọi điện thoại tơi thúc giục, Vân Yên đáp lời, vội vội vàng vàng mà ra cửa. Đến công ty thời điểm, Chu Mạn Chi cũng là vừa đến, khó. Được nhà mình nghệ sĩ không muộn đến khó chịu ước không cáo kỉnh, Chu Mạn Chi kỳ quái mà nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Này vừa thấy Ánh mắt liền định trụ, mặt cũng trầm hạ tới. Vân Yên mẫn cảm mà nhận thấy được, trong lòng cũng khẩn trương, chú mạn chi cái này biểu tình làm nàng nhớ tới chính mình đi học thời điểm chủ nhiệm lớp. Lần sau chú ý điểm. Hơn nửa ngày, chú mạn nói đến, ngươi giao bạn trai ta mặc kệ, nhưng là làm nghệ sĩ, bảo trì tốt đẹp hình tượng là cơ bản. Nhất, Vân Yên không hiểu ra sao, A, a, chú mạn chi sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn lụa ném cho nàng, mang lên. Không cần chu tỉ. Vân Yên như thế nào không biết xấu hổ tổng thu nàng đồ vật. Ngươi là cảm thấy ta hôm nay phối hợp điều khăn lụa tương đối hảo sao. Ta một hồi liền đi mua, chu mạng chi đánh gãy, mang lên. Cùng ta đi gặp lương lão sư. Vân Yên đành phải đem khăn lụa mang lên. Lương lão sư tên là Lương Chi Hoa. Là cái thực nghiêm túc nữ nhân, từ nhìn thấy Vân Yên khởi. Mặt liền băng, cuối cùng cũng không đi học, lương chi hoa hỏi nàng mấy vấn đề khiến cho nàng đi rồi, một khắc không nghĩ nhìn thấy nàng dường như, ngữ khí cùng biểu tình đều đặc biệt không kiên nhẫn, bất quá cuối cùng vẫn là lược hạ câu, làm nàng ngày mai 9 giờ lại đến, vân yên đành phải đi rồi, rời đi khi trên mặt khó nén mất mát, chú mạn chi lúc này cũng không ở, nàng một người đi ngồi thang máy, chờ thang máy còn, có hai cái nghệ sĩ... Vân Yên không quen biết, gật gật đầu xem như chào hỏi. Không thành tưởng, nàng không quen biết các nàng đảo nhận thức nàng. Cầm nhọn nhọn nữ nhân ai u một tiếng, âm dương quái khí nói, này không phải chúng ta lập tức có thể chen vào một đường Vân Yên sao? Bị điểm đến tên, Vân Yên chậm nửa nhịp ngẩng đầu. Tiêm cầm bên người trường tóc nữ nhân che miệng cười, nhân ra chính là lập tức liền phải hỏa, ngươi cùng nàng đáp lời nàng chê ngươi có nhiệt độ đâu. Phút Không biết ngủ nhiều ít lão nam nhân đổi lấy cái mua nước tương nhân vật, mỗi ngày còn ở trên mạng bị mắng, thật là hảo đáng thương nột. hỏa kiếp sau đi. Ai, Vân Yên A, nghe nói ngươi gần nhất còn đi thử lý đạo diễn. Ta ở bên trong diễn nữ tam, dùng không cần ta giúp ngươi nói một câu A. Tuy rằng ngươi kỹ thuật diễn kém một chút, nhưng là diễn ta tiểu nha hoàn cũng không cần cái gì kỹ thuật diễn. Ha ha, đình đình, ngươi hảo tâm giúp nàng. nàng còn tưởng rằng ngươi muốn ôm nàng đùi đâu không a u rất náo nhiệt a giày cao gót thanh từ xa tới gần một cái mang kính dâm nhiễm hồng môi nữ nhân mang theo hai cái trợ lý đã đi tới vừa rồi còn kiêu căng ngạo mạn hai cái nghệ sĩ vội vàng khom lưng chào hỏi mộc mộc tỷ đinh thang máy vừa vặn tới bị gọi là mộc mộc tỷ người dẫn đầu đi vào đi hướng vân yên vẫy tay tới a Vân Yên chớp chớp mắt, đi vào Mộng Mộng tỷ trợ lý theo sát sau đó. Bên ngoài hai cái nghệ sĩ muốn vào. Mộng Mộng tỷ nói, đầy Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai chương ủy khuất lại khó chịu mặt. Vân Yên hướng Mộng Mộng tỷ nói lời cảm tạ, "Cảm ơn ngươi giúp ta." Mộng Mộng tỷ đột nhiên tháo xuống kính dâm, khóe miệng mang theo điểm cười, đồ màu đỏ sơn móng tay đầu ngón tay chỉ chỉ nàng cổ. "Tiểu muội muội," Lần tới ra cửa đừng mang dâu tây Vân Yên đứng ở bùn rửa tay trước Phế lực mà vặn ra một cái quỷ dị tư thế Thấy chính mình bên gái giấu hôn Giấu hôn kỳ thật Không thâm Nhưng nàng làn da bạch Khắc ở mặt trên liền rất rõ ràng Vân Yên mặt trong nháy mắt hồng thấu Tiểu tâm mà di di khăn lụa vị trí Đem kia một tiểu khối che khuất Nàng lúc này thật đúng là da đại xấu Trách không được chư mạn thái độ độ Đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái Vân Yên vẻ mặt đau khổ, che khuất sau còn không yên tâm, lôi kéo khăn lụa trong chốc lát hướng tả túm túm, trong chốc lát hướng hữu túm túm, trong lòng đem thẩm ám từ đầu tới đuôi mắng cái biến. Khẳng định là tùy thời trả thù, ngày hôm qua nàng cắn hắn tay, vì thế hắn trộm báo thủ tới, lại nói tiếp, cột vào trên đùi dây thường không thấy khẳng định cũng là thẩm ám làm, nàng ngủ tư thế lại kém, cũng không đến mức xả đoạn một cây như vậy thô dây thường đi. Hơn nữa, nàng tối hôm qua liền mơ mơ màng màng cảm giác bên người có người ở tệ chính mình, thẩm ám nhất định là sân khóa cửa hư rớt, nửa đêm trộm lưu vào phòng ngủ. Vân Yên càng nghĩ càng giận, cảm thấy thẩm ám quả. Thực phản thiên, hận không thể lập tức về nhà tấu hắn một đốn. Nàng cuối cùng một lần giật giật trên cổ khăn lụa thật dài ra một hơi, nổi giận đùng đùng mà rời đi công ty. Nghẹn một đường hỏa, ở đẩy cửa ra phát hiện trong nhà không ai thời điểm. Đạt tới đỉnh núi, thẩm ám lại không ở nhà, huyền quan chỗ chìa khóa xuyến êm đẹp phóng, nàng cố ý cho hắn lưu lại, hắn cũng không lấy, vân yên phanh mà giữ cửa đóng sầm, hắn nếu như vậy ghê gớm, nàng còn không đi tìm hắn đâu, thời gian quá thật sự chậm, vân yên đứng ngồi không yên mà ở trong phòng vòng tới vòng lui, muốn ngủ, ngủ không được, xem tivi, xem không đi vào, lấy ra di động, cũng không có gì hảo ngoạn. Thẩm ám nhiều không tồn tại cảm người a mỗi ngày an an tính tính một câu cũng không nói, liền cùng trong suốt giống nhau, như thế nào hắn một không ở, trong nhà liền vắng vẻ đâu. Như vậy đi xuống nói, chờ nào một ngày thẩm ám hảo lên, bọn họ hai cái ly hôn, không bao giờ có thể sinh hoạt ở. Bên nhau tương lai còn có rất dài một đoạn nhật tử muốn chính mình quá a nghĩ vậy, Vân Yên trong lòng ẩn ẩn có chút kháng cự. rõ ràng ngay từ đầu nhất hy vọng ném ra thẩm ám người chính là nàng hiện tại ngược lại luyến tiếc thậm chí nhìn không được hy vọng thẩm ám dứt khoát đừng hảo lên hắn một cái vai ác sao có thể đánh thắng được thẩm minh cái này vai chính đến cuối cùng còn không phải chỉ có phá hôi mệnh dù sao cũng là dưỡng một đoạn thời gian cùng tiểu miêu tiểu cầu cũng ở chung gia cảm tình tới huống chi là người đâu tuy rằng thẩm ám luôn là không ngoan Nhưng Vân Yên cũng không hy vọng nhìn đến hắn đi chịu chết, cuối mùa thu trời tối đến sớm, 5 giờ 30 trên đường điểm nổi lên đèn đường, Vân Yên liên tiếp ngẩng đầu xem thời gian, trong lòng lại cấp lại hoàng. thẩm ám một cái chỉ số thông minh không được đầy đủ người có thể có cái gì hoạt động giải trí, đi ra ngoài chơi cũng nên đã trở lại đi, chẳng lẽ gặp cái gì nguy hiểm, là bị tên côn đồ xảo trá sao, vẫn là bị bọn buôn người quải về nhà. Tổng không thể là ra tai nạn xe cổ đi. Đúng vậy, nàng không có đã dạy thẩm ám xem đèn xanh đèn đỏ qua đường cái, thẩm ám sẽ không ở vượt đèn đỏ thời điểm bị xe cấp đụng phải đi. Nàng bị chính mình đột nhiên toát ra suy đoán hoảng sợ, ngồi không yên, cầm lấy chìa khóa đổi giày, muốn đi ra ngoài tìm hắn. Bốn phía tìm cái biến, Vân Yên không có thấy thẩm ám. Hắn có thể đi làm sao? Đi được càng xa liền càng. Nguy hiểm. Cuối mùa thu phong nhào vào Vân Yên trên mặt, đem nàng tóc thổi chúng thực loạn. Nàng ra tới khi không có mặc quá nhiều, bộ cái áo khoác liền vội vàng tìm người tới, mới ra tới khi còn cảm thấy lánh, hiện tại thế nhưng cũng không cảm giác được. Chạy vội chạy vội, Vân Yên bước chân một đốn, một cái ngốc tử có thể đi bao xa, thẩm ám là như thế nào làm được ra tới lâu như vậy, lại làm nàng tìm không thấy, nên sẽ không đã khôi phục thần trí, hồi thẩm ra báo thù đi. Vân Yên trái tim giống phá cái động, phong rót đi vào, thổi chúng nàng hảo lánh. Cái này khi đoạn trên đường dòng xe cộ không ngừng, lối đi bộ thượng có ra tới tản bộ tình lữ, có tiếp hài tử về nhà phu thê, trên quảng trường một đám bác gái vô cùng náo nhiệt mà nhảy quảng trường vũ. Nàng vòng qua đi, thất hồn lạc phách mà trở về đi, cuối cùng cũng không biết là như thế nào đến cửa nhà. Nàng xoa xoa đôi mắt, lấy ra chìa khóa mở cửa, cửa mở đến một nửa. Vân Yên cứng lại rồi Phòng khách ánh đèn mờ nhạt TV mở ra Đang ở bá linh hy chuyện Thẩm ám ngồi ở trên sofa Đang ở uống một chén thủy Nghe thấy thanh âm Hắn nhìn qua Vân Yên cái mũi đau xót khống chế không được mà muốn khóc Hắn giống như bị dọa Nhíu mày buông cái ly đi tới Còn chưa đi gần đâu Vân Yên lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực Thẩm ám sửng sốt một chút Cảm thấy ngực chậm dãi ước vân yên khóc trong chốc lát, đột nhiên nhón chân tiêm kéo xuống cổ hắn, cương bách, hắn nửa cong lưng, thẩm ám suýt nữa cho rằng nàng là tưởng hôn chính mình đâu, dây tiếp theo đã bị hung hăng cắn cổ, nàng một bên cắn còn một bên ô ô mà khóc, so với thẩm ám càng giống bị cắn cái kia, thẩm ám một cúi đầu, liền thấy tối hôm qua chính mình lưu lại dấu hôn, trong lòng hiểu rõ, tiểu cô nương đây là về nhà báo thù tới, thẩm ám không biết đã xảy ra cái gì. Vân Yên đột nhiên đặc biệt dính hắn, hắn vốn dĩ cho rằng đêm nay còn phải bị đuổi ra đi ngủ sofa đâu, đều. Đã trước tiên đem sofa lộng ước, ngủ không được người, chính là Vân Yên không biết vì cái gì ôm hắn không buông tay, còn muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, bị người khi dễ, thẩm ám mặt trầm xuống. Vân Yên ở hắn trong lòng ngược trở mình, túm hắn cánh tay đặt ở chính mình trên eo, muốn thu hồi tay thời điểm. không cẩn thận sờ đến hắn mu bàn tay thượng một khối nhô lên tò mò mà bắt lại xem là một đạo xẹo, nhìn ra được niên đại xa xăm cũng nhìn ra được lúc ấy bị thương bao sâu vân yên vuốt kia nói sẹo vừa muốn khóc không cần đoán này khẳng định cũng là thẩm ra những người đó lưu lại không trả thù trở về đối thẩm ám tới giảng thật không công bằng chính là vân yên hít hít cái mũi ngẩng đầu nước mắt lưng chòng hỏi ngươi hôm nay chạy đi nơi đâu Ta đợi ngươi đã lâu, sau đó còn tìm ngươi đã lâu. Thẩm ám sửng sốt, vân yên không có chờ hắn trả lời. Lần sau đừng một người chạy loạn, ta sợ sẽ có người khi dễ ngươi. Nàng cỏ sát hắn vết sẹo, Thanh âm nhẹ nhàng, ngươi ngoan ngoãn, ta bảo hộ ngươi. Được không? Thẩm ám nhìn nàng chứa đầy nước mắt đôi mắt, thật lâu sau, ách giọng nói nói, hào. Vân yên cả đêm cũng không ngủ hào, luôn là làm chút lung tung rối loạn ác mộng. Hoặc là mơ thấy thẩm ám khôi phục chỉ số thông minh, bóp nàng cổ muốn nàng đi tìm chết. Hoặc là mơ thấy thẩm ám tìm thẩm minh báo thù, bị thẩm minh từ mấy chục tầng cao trên lầu đẩy hạ. Thiên mau sáng lên tới khi, nàng còn mơ thấy thẩm ám khi. Còn nhỏ, thấy không rõ mặt, chỉ nhìn đến một cái gầy gầy tiểu nam hải bị thẩm phu nhân nhốt lại dùng roi trừ. Năm giờ dưới, Vân Yên bừng tỉnh, tay nàng bị thẩm ám nắm chặt thật sự khẩn. Eo bị thẩm ám một tay kia vòng, cả người đều hoa ở hắn trong lòng ngực, nàng ngước mắt, đôi mắt đảo qua thẩm ám độ cung rõ ràng hầu kết, dừng ở hắn rũ xuống tới lông mi thượng, nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy một chút, thẩm ám thoáng chốc mở mắt, Vân Yên hoảng sợ, tay lùi về đi, oán. Trách nói, ngươi như thế nào giả bộ ngủ, thẩm ám nhìn nàng, không, Vân Yên, cái gì không, không có giả bộ ngủ. Vậy ngươi buông tay được không a? Vân Yên lắc lắc bị thẩm ám nắm chặt tay. Hắn lúc này không nói, Vân Yên buồn cười, tưởng tiếp tục đầu hắn đâu, điện thoại vang lên. Nàng một bàn tay sờ qua tới, ấn tiếp nghe, bị microphone kêu phá âm lớn giọng chân đến ra đầu tê dần. "Chú tỷ, ngươi nói cái gì?" "Vân Yên, ngươi phát hỏa, mau xem hot shirt. Vân Yên choáng. "Váng, a." Hắc ám liệu lý đại mạo hiểm ở tối hôm qua bá ra, đây là cái không ôn không hỏa tổng nghệ, ở video trang web thượng không có tốt để cử vị trí, trước hai kỳ cũng không có thể nhắc lên cái gì nhiệt độ, ai ngờ rạng sáng thời điểm, đột nhiên vài cái từ ngữ máu chốt nhảy thượng hot search, thăng vân yên rượu trái cây thăng thăng vân yên tay sách đồng đội thăng thăng vân yên xuyến xuyến thăng thế nhưng toàn bộ đều cùng vân yên có quan hệ, vân yên điểm tiến trong đó một cái, nhìn đến vài. Cái video, có nàng mơ mơ màng màng đem cảnh sán sán từ pha lê sạn đạo thượng sách quá khứ, có nàng ăn mặc thú bông phục lảo đảo lắc lư té ngã bỏ không đứng dậy, còn có nàng ăn xuyến xuyến ăn quá căng, đặc biệt mất mặt mà đánh cái cách. Vân Yên cảm thấy chính mình mặt đều ném đến Thái Bình Dương đi. Nàng ngẩng đầu nhìn đến thẩm ám cũng đang xem màn hình di động, chạy nhanh đem màn hình đảo khấu ở ngực, hung ba ba mà nói, không được xem, nhắm mắt. thẩm ám xoa xoa nàng mềm mụt. tay thuận theo mà đem đôi mắt nhắm lại lông mi nhẹ nhàng run vân yên tay ở hắn trước mắt qua cua, xem hắn không phản ứng mới an tâm cúi đầu cầm di động thở sâu phiên phía dưới bình luận ăn miêu quả quýt hảo đáng yêu tiểu tỷ tỷ a h h h h ngã trầm mê sách lên tới sách lên tới thế nhưng liền sách lên tới một trăm linh lăm cái mặt trời mọc cầu chỉ lộ euvo chân lý nắm ở trong tay ta êm mờ mờ này nữ không phải nặc tây sao dần dần dần dần mắc cạn hảo giả nga là cái nào kim chủ muốn phùng tân nhân đi mấy cái khách quý đều nhường nàng làm bộ đánh không lại nàng tấm tắc mộng tưởng háo huyền cá trên lầu mắt mù đi thực rõ ràng cảnh sáng sáng đi đầu cô lập nàng đâu không lấy lòng nhiệm vụ đều đẩy cho nàng làm cá trên bé diễn đi thật trang Tinh quang lầm ta, diễn, bằng nàng ở linh hy chuyện kỹ thuật diễn, trần toái toái, trên lầu chân tướng ha, ha ha ha ha ha ha ha ha sán sán gả ta, có bệnh đi, ai cô lập nàng, nhà ta sán sán liền cái kia tính. Cách, không yêu lấy lòng không biết từ đâu ra gà rừng, sương mù lam, quá phận đi trên lầu, kiếp phủ du sinh không ăn kèo sữa, ôm đi sán sán. cự tuyệt phủng nhất giẫm một hôm qua mặt trời rực rỡ, phổ cập khoa học một chút, Vân Yên, linh hy truyền nhạc tây. Weibo là cái này a còng ta là Vân Yên ttttt a. Này liền tẩy trắng. Nàng hủy hoại linh hy truyền a. Trước tổng nghệ liền tẩy trắng. Mùa hè không mưa, tiểu tỷ tỷ lục tổng nghệ còn hành, kỹ thuật diễn yêu cầu mài rua, tiếp tục. Nỗ lực. Cổ rượu, nàng quá lợi hại đi. Ta lần trước mang ba mẹ đi pha lê sạn đạo, ta ba một cái 200 cân đại nam nhân sợ tới mức chân mềm, lạnh rụt rè, phỏng chừng là uống hổ đồ đi ha ha ha ha ha Vân Yên không thể không thừa nhận, nàng sát thật là uống nhiều quá không biết chính mình đang làm cái gì, mới dám đi pha lê sạn đạo. Hiện tại đem nàng phóng đi lên, nàng cũng chân mềm, điện thoại lập tức lại tơi nữa, Chu mạn chi lần này khắc chế không ít, thanh thanh giọng nói. thượng ơi sao? Vân Yên gật gật đầu, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nàng nhìn không thấy, ừ một tiếng. Ngươi dây có đuôi bộ đi, đừng làm cho fans cho rằng đó là cái cương thi hào. Hôm nay sớm một chút lại đây, chọn cái thời gian khai phát sóng trực tiếp. Vân Yên á một tiếng, chú mạn chi lại công đạo, hôm nay ra cửa chú ý điểm, đừng làm cho người nhận ra tới. Trợ lý cũng nên tìm đi lên, ngươi hiện tại không trợ lý không có phương tiện, không cần. Vân Yên vội vàng, cự tuyệt, chú tỉ, ta này có người được chọn, Chu mạn chi nhíu mày, nào tìm, là ai, Vân Yên xem một cái còn ngoan ngoan nhắm mắt lại thẩm ám, khóe miệng không tự giác mang cười, ta bạn trai, thẩm ám, Vân Yên dùng số di động tìm về bô mật mã, phát ra một cái bô. ta là Vân Yên, đại gia hảo, ta là Vân Yên, thực mau, Tới một đám người bình luận chuyển phát điểm tán đoạt hàng phía trước, có người mắng, cũng có người thổ lộ, Vân Yên nhìn tin nhắn 99 cộng, cảm thấy đặc biệt, không chân thật, chỉ là ghi lại cái vóng tổng, liền phát hỏa, đinh, di động lại nhảy ra một cái tin tức, Vân Yên nhớ rõ đây là vu tử kiệt dãy số, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm sao, cùng ta về nhà nhìn xem ta mẹ đi, nàng rất tưởng ngươi, ta biết ngươi không kết hôn. Ngươi lần trước là khí ta, chúng ta chi gian có hiểu lầm, nói rõ ràng được không? Vân Yên, ánh sáng bị ngăn trở, Vân Yên ngẩng đầu, là thẩm ám lại đây. Hắn quần áo còn không có mặc tốt đâu, lòng lẻo. Mà lộ xương quay xanh, lạnh một khuôn mặt trừng nàng. Ngươi làm gì? Vân Yên đem tin nhắn xóa rớt, bớt thời giờ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, quần áo mặc tốt, chúng ta thực đuổi. Thẩm ám thờ ơ... Vân Yên bất đắc dĩ mà đem điện thoại buông, lôi kéo hắn cổ áo làm hắn cong lưng, sau đó một cái một cái mà cho hắn hệ thượng nút thắt. Một hồi mang ngươi đi công ty, ngươi liền ngoan ngoan đi theo ta biết không, không được chạy loạn. Vân Yên nâng lên đầu, cái chán co quá hắn. Cầm! Người xa là cùng ngươi đáp lời ngươi cũng đừng lý, nếu có người hỏi ngươi là ai, ngươi liền nói ngươi là của ta trợ lý. Sẽ nói trợ lý sao? Sẽ nói tên của ta sao Vân Yên từ bỏ Thời gian không còn sớm Nàng thu thập hảo chuẩn bị ra cửa Ra cửa trước tìm ra hai cái Dùng một lần khẩu trang Cho nàng cùng thẩm ám một người mang lên một cái Vân Yên lấy thượng chìa khóa Khóa cửa xuống lầu Đi chưa được mấy bước Sau khi nghe thấy mặt thẩm ám kêu một tiếng Vân Yên Vân Yên ngẩn người Quay đầu lại Thẩm ám nâng lên cánh tay duỗi lại đây ngữ khí đặc biệt bất mãn tay vân yên nắm chính mình tân trợ lý xuống lầu ngoài ý muốn ở dưới thấy chu mạn chi xe cửa sổ xe chậm rãi trượt xuống chu mạn chi tháo xuống kính dâm bất thiện ngó thẩm ám liếc mắt một cái ý bảo bọn họ lên xe vân yên cấp chính mình hệ thượng đai an toàn nhìn đến thẩm ám không hệ cởi bỏ chính mình thò người ra qua đi hỗ trợ chu mạn chi từ kính chiếu hậu nhìn thấy cao mày chuẩn bị cho tốt vân yên hướng chu mạn chi đạo tạ chu tỷ phiền toái ngươi đi một chuyến chu mạn chi không nói chuyện gật gật đầu xem như ứng đánh xe xử hướng tinh xán giải trí một đường không nói chuyện xe dừng lại vân yên cởi bỏ đai an toàn lại giúp thẩm ám đi giải Nghĩ nghĩ lấy xuất khẩu cháo cấp thẩm ám mang lên hắn cổ áo có điểm rối loạn nàng cho hắn túng chỉnh tề chu mạn chi nhìn không được mở miệng nhắc nhở Các ngươi bảo trì khoảng cách. Đừng bị truyền thông chụp đến. Thẩm ám lạnh lạnh mà xem qua đi. Vân Yên động tác một đốn, ân. Vân Yên ngày hôm qua tới công ty thời điểm, không ai để ý tới nàng. Hôm nay vừa tiến đến, không ít cùng nàng chào hỏi, đừng động có nhận thức hay không. Tất cả đều một bộ cùng nàng rất thuộc bộ dáng. Còn gặp ngày hôm qua thang máy ngoại cái kia, đình đình. Nàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Đào không lại tìm phiền toái, đỉnh sống lưng, đặng giày cao gót một. Trận gió dường như đi xa, Chu Mạn chi thấy thế, các ngươi có xích mic. Vân Yên trần chờ một lát, gật gật đầu. Ngươi chớ chọc nàng. Chu Mạn nói đến, nàng tỷ kiều xinh đẹp cùng Thẩm gia bên kia có điểm quan hệ, nghe nói là Thẩm gia thiếu gia vị hôn thê. Nói xong, nhớ tới Vân Yên bị chụp đến cùng Thẩm Đồng ảnh chụp. Còn có phía trước Linh Hy chuyện đoàn phim đột nhiên vứt tới cảnh ô lưu, nhìn nhìn lại bên người nàng nàng bạn trai, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Phía trước thích vu tử kiệt thích đến muốn chết muốn sống, sau đó lại cùng thẩm đồng đáp thượng quan hệ, hiện tại giao cái thoạt nhìn cảm tình khá tốt bạn trai. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đinh, thang máy tới. Chú mạn chi, tính, đi trước đi. Vân Yên ứng thanh. Quay đầu lại phát hiện thẩm ám lạnh mặt không rất cao hứng bộ dáng, tưởng nàng không có giắt tay nàng mới làm hắn sinh khí, sấn không ai chú ý, ngón trỏ câu lấy hắn ngón út cua cua, thẩm ám cúi đầu liếc nàng liếc. Mắt một cái, sắc mặt có điều hòa hoãn, vân yên đầu thăm qua đi, tiểu tiểu thanh hống, ngoan lạc, sau đó lùi về tay, thẩm ám tay không còn, sắc mặt càng khó nhìn, nói là 9 giờ đi học. không đến tám giờ rưỡi lương lão sư liền tới rồi xem vân yên cũng trước tiên tới nàng thái độ hơi chút tốt hơn một chút đi học thời điểm thấy vân yên cũng nghiêm túc nghe nghiêm túc làm rốt cuộc không hề bãi sắc mặt khóa thượng đến giữa trưa vân yên mang theo thẩm ám cùng chu mạng chi nhất khởi ăn cơm thẩm ám hôm nay thực ngoan ngồi ở bên ngoài đợi nàng một cái buổi sáng vân yên miệng khích lệ vài câu xoa xoa đầu của hắn Chú Mạn rất nhiều quang ngắm đến, ho nhẹ một tiếng, Vân Yên đành phải thu hồi tay, cơm chưa thời gian Chu Mạn chi là tính toán làm Vân Yên khai phát sóng trực tiếp, vì thế tuyển cái tư mật tính cường, hoàn cảnh cũng không tội địa phương ăn cơm, ở lầu hai khai cái ghế lô, chờ thượng đồ ăn khoảng cách, Chu Mạn chi từ trong bao lấy ra mấy. Phân lý lịch sơ lược đẩy cho Vân Yên, ta si một cái buổi sáng si ra tới mấy cái, ngươi tuyển đi. Vân Yên đại khái phiên phiên, ngẩng đầu, chú tỷ, ta có một trợ lý là đến nơi. Chu Mạn Chi ôm cánh tay lạnh giọng nói, ngươi bạn trai không thích hợp, hai người các ngươi quá thân mật. Thượng một đạo đồ ăn, Vân Yên đem lý lịch sơ lược phóng tới một bên, cấp thẩm ám gấp đồ ăn, ngươi ăn trước. Sau đó lượt hà chiếc đũa, nhìn chú Mạn Chi, chú tỷ, kỳ thật nàng quay đầu xem. Thẩm ám liếc mắt một cái, thẩm ám không ăn. Mặt vô biểu tình mà nhìn lại Vân Yên bất đắc dĩ Đem rau xanh kẹp đến hắn bên miệng Hắn lúc này mới ăn Một đôi mắt còn nhìn nàng Vân Yên nghĩ nghĩ Lấy ra di động hống thẩm ám xem phim hoạt hình Rốt cuộc làm hắn đem tầm mắt chuyển qua nơi khác đi Nàng quay đầu Chú mạng chi mày nhăn chặt muốn chết Chú tỉ Kỳ thật hắn Vân Yên do dự một cái chớp mắt Đầu ngón tay chạm chạm huyệt thái dương Hắn nơi này không quá bình Thường Chú Mạn Chi lăng vài giây phản ứng lại đây, cái gì? Vân Yên dư quang thấy thẩm ám lại ngẩng đầu, giơ tay chụp được đi, ngoan lạp xem ngươi phim hoạt hình. Sau đó cùng chú Mạn Chi giải thích, hắn là, khi còn nhỏ ra một chút ngoài ý muốn. Chú Mạn Chi không quá dám tin, thẩm ám cái dạng này như thế nào cũng không giống cái chỉ số thông minh không bình thường. Nàng cũng không tin Vân Yên sẽ tìm cái chỉ số thông minh không bình thường đương bạn trai. Ta nói đều là Thật sự Vân Yên lại cấp thẩm ám uy khẩu rau xanh Sau đó đem đầu của hắn ấn đi xuống xem phim hoạt hình Tiếp tục nói Đem hắn một người đặt ở trong nhà hắn luôn là chạy loạn Hắn cái gì cũng không hiểu Ta thật sợ tới rồi bên ngoài hắn sẽ bị người khi dễ Ngươi cũng thấy lạ Không có người uy hắn Hắn đều không ăn cơm Chú mạn chi hoài nghi mà nhìn Vân Yên Ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau Vân Yên do dự trong chốc lát, chúng ta kỳ thật đã kết hôn, nhưng ta chỉ là ở hắn hảo lên phía trước chiếu cô hắn. Chờ hắn hảo lên, chúng ta liền sẽ liền sẽ ly hôn. Nghe được ly hôn hai chữ, thẩm ám cứng đờ, ánh mắt dần dần phát lạnh. Trư mạn chi nghe được hồ đồ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vân Yên nhìn nàng, gần từng chữ một nói, hắn là thẩm gia người. Tinh sáng giải trí là thẩm gia kỳ hạ. thẩm ra sự chu mạng nhiều thiếu cũng nghe quá một ít không cần vân yên nói tỉ mỉ nàng chính mình liền đoán cái thất thất bát bát mẹ kế dị mẫu đề đệ nơi trốn lưu tình ba làm thẩm gia danh chính ngôn thuận đại thiếu gia thẩm ám ở thẩm gia có thể có cái gì địa vị đều biết tương lai thẩm ra sản nghiệp là thẩm minh trong vòng chỉ sợ không ai nhớ rõ còn có cái choáng váng thẩm ám đi vân yên nói hảo lên sau choáng váng mười mấy năm Còn hảo cái gì hảo A Liên kết hôn chứng đều lánh Chỉ sợ này cục diện rồi rắm nàng đến mang cả đời Vì cái cấp chính mình chiêu hắc nhân vật Nàng đáng giá sao Chu mạn chi ngẫm Lại liền cảm thấy đau đầu Đây chính là nàng mang ra tới cái thứ nhất có nhiệt độ nghệ sĩ A Con đường tìm đúng Tương lai không lo không hỏa Mang cái ngốc tử lão công xem như sao lại thế này Bị bái ra tới mặc kệ như thế nào giảng đều không dễ nghe Nàng một sầu Cũng quên mất làm Vân Yên khai phát sóng trực tiếp sự, ăn cơm xong liền vội vàng đi rồi. Vân Yên lại tưởng cấp thẩm ám uy đồ vật, nhưng thẩm ám không ăn, tựa hồ xem phim hoạt hình xem mê mẩn. Vân Yên đành phải. Chính mình ăn trước. Buổi chiều không có tiết học, ở công ty cũng không có gì sự làm. Vân Yên mang thẩm ám về nhà. Hai người là đánh xe trở về, chú mạn chi không ở. Vân Yên dọc theo đường đi nắm thẩm ám tay không buông ra quá. thỉnh thoảng nhắc mãi hắn vì cái gì không ăn cơm không thể khén ăn khén ăn không phải bé ngoan không ngoan ngoan không thích ngươi lão mẫu thân luật điệu làm tài xế sư phó nhìn không được từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ vài mắt nghe được cuối cùng một câu thẩm ám bắt lấy vân yên tay uổng phí buộc chặt vân yên ai một tiếng chừng hắn nói ngươi vài câu ngươi còn không thích nghe đúng không vừa dứt lời thẩm ám cong lưng đột nhiên đem vùi đầu ở nàng cổ Môi đè ở nàng trên vai, thực lạnh, thích nghe, hắn dầu dĩ mà nói, Vân Yên phát hiện, thẩm ám giống như càng ngày càng choáng váng. Phía trước tuy rằng đại đa số thời điểm yêu cầu nàng uy hắn ăn cơm, nhưng chính mình ăn chút đơn giản đồ vật vẫn là sẽ, nhưng... Còn bây giờ thì sao, nàng không động thủ, hắn một ngụm cũng không chịu ăn, đem hắn một người đặt ở trong nhà nói, sống sờ sờ đói chết cũng là có khả năng... Sau đó còn càng ngày càng dính người, đi đường nhất định đến dắt tay, ở nhà không chịu chính mình ngoan ngoan chơi, một hai phải chen qua tới dựa vào nàng. Nàng có đôi khi không kiên nhẫn, đem hắn hướng một bên trụt, hắn liền hắc mặt phát giật, nàng nếu là chê hỏng, hắn liền nháo tuyệt thực cho nàng xem. Vân Yên cảm thấy, nếu thẩm ám phía trước chỉ số thông minh có 5-6 tuổi, hiện tại cũng liền 2-3 tuổi đi, nàng này lại đương cha lại đương mẹ nó. Cũng không biết khi nào có thể đem hắn cấp dưỡng đại. Mắt thấy tiến tổ nhật tử càng ngày càng gần. Công ty bên kia khóa đã ngừng. Nàng gần nhất mấy ngày đều ở nhà nghiền ngâm kịch bản. Rất ít ra cửa cũng rất ít lên mạng. trừ bỏ chu mạng chi ngẫu nhiên gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Nàng cùng thẩm ám cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Ngày này, xa là dãy số đánh tới điện thoại. Vân yên tiếp lên, không thành tưởng là vu tử kiệt. Vũ Tử Kiệt cùng Hạ Thanh mấy ngày hôm trước thượng hot search, hai người đã công khai nam nữ bằng hữu quan hệ, nói là luyến ái trường bảo thật nhiều năm. Vũ Tử Kiệt fans thiếu, bị nghiêng về một phía mà mang ăn cơm mềm. Vân Yên mặc kệ hắn ăn không ăn cơm mềm, lúc này nghe thấy hắn thanh âm, liền tưởng đem điện thoại cắt đứt. Từ từ, ngươi trước đừng quải, ta lần này tìm ngươi là thực sự có. Sự, ngươi nghe ta nói xong. hắn ngữ khí không giống giả bộ, vân yên trần chờ. ta cùng hạ thanh, vân yên lười đến nghe xong, không khác sự ta treo. đừng, vu tử kiệt trầm mặc một chút, mở miệng, ta tháng trước mua tiên nhân cầu đặt ở ngươi kia không lấy về tới, ta có thời gian đi lấy. vân yên, không có. vu tử kiệt nghe nói ngươi nhận được lý đạo diễn, vân yên, ân. vu tử kiệt cười hạ, đầu tiên là trương đạo diễn. sau đó là lý đạo diễn vân yên ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy như thế nào không biết ngươi có lớn như vậy năng lực a vân yên không kiên nhẫn ngươi đồ vật ngươi hiện tại liền tới lấy đi không khác sự về sau thiếu cho ta gọi điện thoại nói xong dứt khoát lưu loát mà đem điện thoại lược vừa nhấc mắt thẩm ám chính nhìn nàng vân yên không biết vì sao có chút chột dạ khủ khụ chỉ vào cái bàn sai xử hắn ngoan đem kịch bản lấy lại đây thẩm ám ngay từ đầu không nhúc nhích bị nàng nắm chặt ngón tay cua cua cánh tay âm khuôn mặt đứng dậy lấy quá kịch bản đưa cho nàng kịch tên là song su giảng chính là tính tình hoàn toàn bất đồng hai tỷ muội bị đồ mãn môn hậu tiến cung chuyện xưa nàng muốn diễn chính là nữ nhị tên là ngàn tư là nữ chủ muội muội xuất diễn linh tinh vụn vặt thêm lên lại cũng không ít nữ chủ ngàn niệm ôn nhu thiện lương thân kiểu thể nhược Ngàn tư nuông chiều táo bạo, có thù oán tất báo, bởi vì sinh ra ở võ thuật thế gia, ngàn tư thiên phú, cao, bị cả nhà phủng ở lòng bàn tay lớn lên, ngàn niệm không thể luyện võ, ở nhà là không tồn tại cảm cái kia, sau lại, ngàn gia bị người trả thù, sống sót chỉ có ngàn tư cùng ngàn niệm, hai tỷ muội bị hiến vào hoàng cung, ngàn tư tính tình cương liệt không chịu thỏa hiệp, ngàn niệm lại đối hoàng thượng nhất kiến trung tình. Hai người triển khai ngược luyến, không nghĩ tới cuối cùng ngàn tư ngẫu nhiên biết được, ngàn ra là ở Hoàng thượng bày mưu đặt kế hạ bị đồ mãn môn, vì thế tìm tỷ tỷ thương lượng báo thù, một bên là ái nhân, một bên là người nhà, ngàn niệm thế khó xử, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngàn tư dưới sự tức giận cùng nàng chặt đứt tỉ mỗi quan hệ, một người kế hoạch báo thù, rốt cuộc ở tiệc tối thượng tìm được cơ hội. Nhưng không nghĩ tới chủy thủ sắp cắm vào hoàng đế trái tim khi, ngàn niệm ra tới chắn một đao. Ngàn niệm sinh tử không biết hết sức, ngàn tư bị giam giữ lên, bất kham chịu nhục, thắt cổ tự vẫn mà chết. Ngàn niệm tỉnh lại sau biết muội muội tự sát, đối hoàng đế ái toàn bộ hóa thành hận. Cùng phế thái tử nội ứng ngoại hợp, đem hoàng đế bức hạ ngôi vị hoàng đế. Biểu diễn quan trọng nhân vật đối vân yên tới nói là lần đầu tiên, nàng đối này phi thường coi trọng. Bắt được kịch bản sau mỗi ngày đều xem, còn tìm thẩm ám đối diễn. Hảo hảo hảo, ngươi vì một người nam nhân, thù nhà đều không để bụng đúng không? Thẩm ám cầm điều khiển từ xa, mặt vô biểu tình mà đổi đài. Vân Yên vẻ mặt bi phẫn. Mà chừng mắt hắn, một khi đã như vậy, ta ngàn tư không còn có ngươi cái này tỉ tỉ, ngàn gia không còn có ngươi cái này đại tiểu thư. Thẩm ám buông điều khiển từ xa ngáp một cái, Vân Yên cười lạnh. ngươi lại khóc sướt mướt cho ai xem đâu? nơi này nhưng không có ngươi hoàng thượng. thẩm ám ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, trên mặt mang theo buồn ngủ. a, là ta quấy giày ngàn quý phi. vân yên nghiến răng nghiến lợi mà niệm xong lời kịch, nghiêng đầu, khóe mắt lặng yên, trượt xuống một giọt nước mắt. thẩm ám nhíu mày, giơ tay nhẹ nhàng lau. vân yên một cái tát đem hắn tay chụp bay. uy, nói nhiều lần lặp. Là... Kế tiếp còn có lời kịch đâu, ngươi đừng đánh gai a. Thẩm ám nhấp nhấp môi, bắt tay thu hồi đi. Vân yên xem qua đi, hắn mu bàn tay thượng có một mảnh nhỏ đỏ. Vì thế có điểm ai nấy, Chảo lại đây xoa vài cái, đau không? Thẩm ám rũ mắt nhìn nàng, đau.